Đây là thuật cổ đạo Đại Thiên Tôn truyền cho hoàng tộc của đạo cổ tam tộc, chỉ có mỗi đời hoàng tôn mới có thể thi triển, cả đời chỉ thi triển được một lần. Dưới Đại Thiên Tôn sau khi bị thuật ấm này thì sinh tử không còn do bản thân nữa. Thuật này cũng chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tôn mới có thể giải trừ. Thần sắc Huyền La cực kỳ âm trầm, trầm rãi nói: "Vương Lâm trầm mặt Việc đạo Lão phu lấy thân phận người bảo vệ đạo cổ nhất, mặc yêu cầu ngươi lập tức mở phong tỏa về không gian của cấm trì này ra để vương lâm mang nữ tử này đi, lão phu sẽ thỉnh cầu cổ đạo đại thiên tôn giải khai thuật này. Huyền La nhìn đạo cổ hoàng tôn phía dưới, bình tĩnh nói: "Hoàng nhi, vì một nữ tử không đáng đâu." Lão già Mặc Hoàng Bảo cũng nhíu mày nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn. Nữ tử này đã có tàn hồn thê tử của vương lâm Ngươi cần gì phải giữ bên người Trả lại cho hắn Cường giả như vậy lại lựa chọn ở lại đảo cổ ta Ngươi làm như vậy sẽ khiến người ta lạnh lòng Lạnh lòng sao Lạnh lòng thì thế nào Ngươi già rồi đừng có lằng nhằng trước mặt chấm Còn cả huyền tôn Đây là chuyện riêng của hoàng tộc chấm Ngươi thân là người bảo vệ chẳng lẽ đã quên ước định với cổ đạo đại thiên tôn năm xưa mà người này xông vào hoàng cung bất kính với hoàng quyền? Lúc này chấm hy vọng huyền tôn có thể giết người này lấy đó để săn đe. Hắn dám nói như vậy tất nhiên là bởi chắc chắn không ai dám giết hắn, mà vương lâm lại càng không dám. Huyền la cười sộp lên, hàn quang lóe lên trong mắt vì đạo cổ hoàng tôn này năm đó là người hắn chỉ định hôm nay lại nói năng như vậy vương lâm đang muốn mở miệng liền trầm mặt sau đó nói có phải nếu ta quỳ thì ngươi sẽ cho ta mang nàng đi trước đây không phải ngươi muốn giết chấm sao không phải rất kiêu ngạo sao thấy chấm không quỳ sao sao giờ lại thích quỳ rồi Ngươi chỉ là một con kiến hôi tới từ động phủ giới ở trước mặt con cưng của trời là chấm, ngươi lại càng chẳng đáng gì. Ngươi sau khi quỳ trước mặt chấm, dập đầu cầu khẩn một phen chấm có lẽ sẽ cao hứng ban thưởng nữ tử này cho ngươi cũng không chừng. Đạo cổ hoàng tôn mỉm cười nhưng nụ cười này lại lộ vẻ âm trầm. Vương lâm ta có thể tiếp tục là người bảo vệ đạo cổ nhất mạc cho tới hết đời. Ta có thể quỳ xuống, có thể không giết ngươi, chỉ cần tàn hồn trong cơ thể nữ tử này. Đưa nàng cho ta, trả nàng cho ta, có được không? Vương Lâm thì thào ánh mắt lộ vẻ đau thương vô hạn. Đó là nỗi đau đã tích lũy mấy ngàn năm của hắn. Cho ngươi, còn phải xem chấm có vui hay không? Có lẽ sau mấy ngàn năm chấm chơi đùa chán, Ngươi vẫn ngu thuận như thế thì sẽ cho ngươi không chừng. Đạo cổ hoàng tôn cười ha hà. Thân thể vương lâm run lên, nhắm hai mắt lại, sát khí trong cơ thể ầm ầm bộc phát, mơ hồ không thể khống chế. Trong cơ thể hắn có hồn huyết. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cho mình một chút thời gian là mình có thể phá vỡ cấm điên này. Hắn sở dĩ còn đang áp chế là bởi vì huyền la. Bởi vì Huyền La sẽ không cho phép giết đảo cổ Hoàng Tôn này Huyền La bảo vệ đảo cổ nhất mạch Cực kỳ coi trọng Hoàng Quyền Có thể dùng vật khác đổi lấy tàn hồn của thây tử ta Vương Lâm mở hai mắt Sát khí trong cơ thể hắn lại bị hắn áp chế xuống một lần nữa Nhưng hai mắt hắn lúc này đã tràn ngập tơ máu Khàn khàn nói Hạ Nói thử một chút xem ngươi muốn đổi bằng cái gì đạo cổ Hoàng Tôn nghe vậy cười nói Vương Lâm nhìn Tống Trí bên cạnh đạo cổ Hoàng Tôn Tay phải sơ lên chụp một cái Lập tức một hồn phách xuất hiện bên cạnh hắn Hai mắt hồn phách này nhắm nghiền nhưng lại tỏa ra kim quang vạn trượng Kim quang này trông hỗn tạp Mà thần sắc hồn phách này cũng vô cùng thống khổ Hồn phách của tiên hoàng tiên tục có được không Ánh mắt vương lâm nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn Thần sắc đạo cổ hoàng tôn đột biến Hắn nhìn chầm chầm về phía hồn phách kia Hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi Tiên hoàng, ôi Chuyện này không có khả năng Hắn, ngươi Ngươi không ngờ lại có hồn phách của hắn đạo cổ hoàng tôn hít sâu một hơi Không chỉ có hắn trong nháy mắt khi vương lâm xuất hồn phách này ra lập tức xung quanh liền ầm ầm lên Thần sắc đám tộc nhân đảo cổ vừa nhìn thấy hồn tiên hoàng liền đại biến Còn cả tộc nhân của hai tộc khác ở xa xa cũng đã có không ít người từng gặp tiên hoàng thấy khuôn mặt tiên hoàng Giờ phút này liếc mắt một cái liền lập tức biết thật giả Cha của đạo cổ hoàng tôn lão già mặt hoàng bào mở to hai mắt, thân thể đột nhiên run rẩy. Ngay cả huyện la trong nháy mắt khi nhìn thấy hồn khách này cũng lộ vẻ khiếp sợ. Không đủ chỉ có một hồn khách tiên hoàng thì còn chưa đủ. Trái tim đạo cổ hoàng tôn đập thình thịch, ánh mắt nhìn vương lâm đã lộ vẻ kiêng kỳ rất sâu hắn không thể nào ngờ nổi là đối phương lại có thể thu được hồn phách của tiên hoàng phải biết rằng tiên hoàng tiên tộc là một trong cửu dương vương lâm trầm mặt sơn tay trái lên hướng về bầu trời vung lên lập tức phía sau hắn liền xuất hiện đại thiên tôn chi dương hai màu đen trắng bên trong lộ ra một vật vật đó là một cách đầu cách đầu này đã không còn hai tai hai mắt Trong nháy mắt khi đầu lâu này xuất hiện Một luồng tiên khí tinh thuần lập tức ầm ầm lan tỏa ra Cũng khiến kim quang vùng lên như mặt trời tỏa về bốn phía Thêm một cách đầu lâu này đã đủ rồi chứ Tơ máu trong hai mắt vương lâm càng nhiều Giọng nói đã khẳng định Đây là đạo cổ hoàng tôn sượng suốt Hắn nhìn đầu lâu này mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra Đây, đây là đầu lâu của tiên tổ, đây, đây đúng là đầu của tiên tổ. Thân thể phụ thân của đạo cổ Hoàng Tôn run dày kịch liệt, nhoáng một cách bay ra khỏi đại điện đứng giữa không trung nhìn chầm chầm vào đầu lâu này lộ vẻ kích động chưa từng có. Hả, là đầu của tiên tổ. Đạo cổ Hoàng Tôn sau khi ngẩn ra thần sắc liền kịch biến, huyền la hít sâu một hơi, nhìn đầu lâu nọ. Trong nháy mắt đầu ớt liền chống sống Bọn họ còn như thế thì đừng nói tới tục nhân cổ tam tộc Họ nghe thấy tiếng kinh hô của phụ thân đạo cổ hoàng tôn xong Ánh mắt lập tức đưng tụ lại Đầu lâu này xuất hiện so với hồn phách của tiên hoàng Lại càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn Hầu như là lần tâm thần chấn động nhất trong đời Tiên Đầu lâu của tiên tổ Tiên tổ Đa chít Thế còn cổ tổ, cổ tổ còn không. Vương lâm lại có đầu lâu của tiên tổ. Việc này chấn động cả hoàng cung, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh oanh động cả cổ tộc. Tộc nhân hai mạch khác ở phía xa xa lúc này cũng hít đồng run dậy. Nhìn chầm chầm vào cách đầu lâu này, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Lấy hai vật này đổi lấy hồn phách thê tử ta đã đủ chưa? Vương Lâm nhìn đạo cổ Hoàng Tôn đang ngây ra trong đại điện, khàn khàn mở miệng. Đủ rồi, đủ rồi. Trả lời Vương Lâm là phụ thân của đạo cổ Hoàng Tôn. Hắn kích động xoay phắt người nhìn nhi tử của mình. Diệt đạo có hai vật này thì đạo cổ nhất mà chúng ta sẽ tới thời kỳ quật khởi rồi. Thu lấy hồn phách tiên Hoàng mà oanh động, lấy đầu lâu của tiên tổ chấn nhiếp. Đạo cổ nhất mạch ta mới có cơ hội thống nhất cổ tộc đó, nhanh buông nữ tử này ra. Lão già nó kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy Thần sắc đạo cổ hoàng tôn lộ vẻ trần trừ. Còn không mau giải cấm trí ra thì chờ tới khi nào. Lão già mặt hoàng bào vội vàng giống to. Không đủ, vừa rồi hắn đại nghị, giết người này thì hai vật đó vẫn thuộc về đạo cổ nhất mạch sát khí trong mắt đạo cổ hoàng tôn lói lên, ngươi, lão già mặt hoàng bào đang muốn nổi giận như đột nhiên lời nói xứng lại, xoay người chăm chú nhìn về phía vương lâm, các ngươi quá lắm rồi, huyền la trên bầu trời sống giận tiếng sống kinh thiên động địa khiến tâm thần đám người nơi này chấn động. Có không ít người trong tiếng giống này này bị chấn động khiến khóe miệng tràn máu tươi thần sắc lộ vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Sắc mặt đạo cổ hoàng tôn cũng lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi thần sắc giữ tờn ngầm đầu nhìn chằm chằm vào huyền la. Huyền la, ngươi dám đả thương ta? Ngươi không sợ lửa giận của cổ đạo đại thiên tôn sao? Diệp đạo mở cấm chí này ra. Hồn phách của tiên hoàng và đầu lâu của tiên tổ sẽ cho các ngươi Lão phu có thể coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh Nếu ngươi từ chối thì lão phu dù có bị cổ đạo đại tiên tôn trách tội cũng sẽ giết ngươi Trong lòng huyền la đau đớn Hắn nhìn vương lâm gần như đã phải cầu khẩn đến nỗi sắc mặt tái nhợt cảm thấy không đành lòng Hắn hiểu rõ vương lâm bởi vì mình nên mới làm như vậy Đệ tử này không muốn làm khó mình, không muốn làm mình thất vọng và bi ai nên mới nhẫn nhịn như thế. Có đệ tử như vậy thì Huyền La hắn cũng đủ tự hào rồi. Đệ tử của hắn có thể vì hắn mà làm được điều này, vậy Huyền La hắn dù có tồn tại vô số ngàn năm giờ phút này cũng có thể vì đệ tử này mà tự tay giết hoàng tôn này trở thành đại thiên tôn đầu tiên trong năm tháng vạn cổ phít, hoàng tôn trong cổ tộc. Hậu quả của chuyện này chỉ Huyền La mới biết là nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng nếu để hắn hôm nay phải trơ mắt nhìn đệ tử này phất nhục nhẫn nhịn như vậy thì hắn cũng không thể làm được. Hừ, ngươi dám làm đạo cổ nhất mạch thất vọng sao? Dám giết ta sao? Ngươi sẽ là tội nhân của đạo cổ nhất mạch, là tội nhân của cổ tộc. Ngươi dù có chết cũng sẽ bị cả cổ tộc thoái mà. Đạo cổ hoàng tung giống lên, Thần sắc lộ vẻ dữ tợn, thân thể huyền la run lên. Hắn nhắm hai mắt lại ẩn giấu vẻ đau thương và mê man. Ta bảo vệ đạo cổ nhất mạc đến ngay không có tư tâm. Một đệ tử này của ta là ta mang hắn từ động phủ dưới tới. Hắn ở tiên tộc có địa vị vô thượng nhưng lại vẫn tìm tới ta Ta chỉ có một đệ tử này Hai mắt Huyền La mở mừng ra, lộ vẻ vô cùng quyết đoán Sư tôn Trong tích tắc khi Huyền La quyết định Vương Lâm nhẹ giọng nói Hắn nhìn Huyền La, khuôn mặt nở nụ cười Đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười sau khi biết tàn hồn của Huyền Nhi ở đâu Chẳng qua nụ cười này rơi vào mắt Huyền La lại khiến trong lòng hắn đau đớn hơn. Đây đâu phải là cười, rõ ràng là tiếng khóc vô thanh. Sư Tôn, người bảo vệ đạo cổ nhất mặt cả đời. Đệ tử không đáng để người quyết định như vậy. Vương Lâm nhìn Huyền La chậm rãi quỳ xuống mặt đất, hướng về phía Huyền La vái thật sâu một cái. Cả đời hắn không vái trời không lạy đất. Chỉ vái cha mẹ, chỉ lại chú ước Hôm nay người có thể khiến vương lâm hắn quỳ xuống lại có thêm một người Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 2031 Trung quan nhất nổ mở ngoặt tròn 10 đóng ngoặt tròn Sư Tôn, nếu như tất cả chuyện này được lặp lại, đệ tử cũng vẫn không chút do sự như trước, sẽ đi theo Sư Tôn tới Tiên Cương Đại Lục này. Vương Lâm nhẹ giọng nói, vẻ bi ai trong mắt huyền la càng đậm, hắn đã hiểu Vương Lâm. Sư ăn nặng như núi, đệ tử vĩnh viễn sẽ không quên. Vương Lâm phan nhẹ đứng lên vỗ quần phủi sạch bụi trên người, đồng thời như phủi đi những hạn chế trong lòng, phủi đi tất cả những sự nhẫn nhịn lúc trước. Vì không để cho sư Tôn phải chết, hắn có thể quỳ, có thể đưa ra trí bào, có thể nhẫn nhịn không giết đạo cổ hoàng Tôn, có thể làm bất cứ việc gì. Hắn chỉ muốn tìm một sự thăng bằng giữa việc mang tàn hồn của Uyển Nhi đi và sự bi ai của sư Tôn hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn không muốn khiến cho những người đối xử tốt với mình phải đau khổ, hắn không muốn làm tổn thương sư tôn của hắn. nhưng ý nghĩ này hiện giờ nhìn lại chỉ là một hy vọng xa vời, một giấc mộng không thực tế. hắn đã nhịn hết lần này đến lần khác, hắn đã không thể nhịn được nữa, đã như vậy thì không cần phải nhịn nữa. dưới ánh mắt của mọi người tập trung lại. Vương Lâm ngửa mặt lên trời cười to lên. Hắn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, những giọt nước mắt đau khổ kia mang theo sự gian chuôn và bất khuất của hắn suốt mấy ngàn năm qua mang theo sự thê lương và sự cố chấp của Vương Lâm hắn đối với anh tình. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn gần như trở nên điên cuồng. Tiếng cười này truyền vào trong tai Huyền La, trái tim lương thiện của Huyền La giống như bị một bàn tay lớn tốn lấy, lôi ra khỏi ngực hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt như thiếu đi một cái gì đó trong cơ thể khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Vương Lâm trở nên già nua hơn đồng thời vẻ tang thương trong mắt càng đậm. Vương Lâm ta tu đạo từ nhỏ, cả đời giết chóc, nhận thức được sự lãnh đạm tình người. Sự lạnh lùng của nhân thế, những người ta gặp phần lớn đều là xảo trá nham hiểm, chẳng lẽ ta là một thiên sát cô tinh sao? Thầy tử tử vong hồn tán, con trai mắc kẹt trong luân hồi, tư đồ không biết ở nơi nào thanh thủy chẳng biết đang ở đâu, nhưng phàm là những người có ăn với ta đều rơi vào kết cục phải chia liệt. Ta trọng ăn bởi vì ăn kia đối với ta mà nói rất ít khi có được. Ta trọng tình bởi vì tình đối với ta có thể khiến cho ta chấp nhận. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Vương Lâm cười to ngửa mặt lên trời tự nói. Viết hắn. Tiếng cười của Vương Lâm cũng truyền vào trong tai đạo cổ Hoàng Tôn kia. Tiếng cười này hắn nghe cực kỳ chói tai đồng thời cũng khiến cho tâm thần hắn xuân linh. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức tay phải chỉ về phía Vương Lâm gào lên. Tại cổ tộc hoàng quyền là tối cao này Trong hoàng cung bị tộc nhân của cổ tộc chiếm cứ thì lời nói của đạo cổ hoàng tôn vừa truyền ra Vốn tất cả tộc nhân đều phải lập tức thi hành Nhưng hiện giờ ngoài gần 1.000 người mắt lộ sát khí đang lao về phía vương hưng ở trước đại điện Còn mấy vạn tộc nhân ở xung quanh bao gồm cả những tộc nhân vừa sống lại Bọn họ vẫn duy trì vẻ trầm mặc Bọn họ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhìn thấy được một hồi nhân quả này, nhìn thấy sự bi ai của Huyền La, nhìn thấy sự cố chấp và cầu khẩn của Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ giờ phút này không thể nâng chân lên được, không thể bước được một bước nào. Đó là sự lựa chọn giữa lương tâm và hoàng quyền. Trong sự lựa chọn này tuyệt đại đa số tục nhân đều trần trừ, nhưng có mấy ngàn người vẫn như cũ bị hoàng quyền quán triệt từ thủ nhỏ lẫn ác hết tâm trí trong tiếng gầm mẹ từ trong đám người hóa thành tàu vòng lao ra. Hướng thẳng tới Vương Lâm. Sư Tôn Vương Lâm xoay mạnh người, không để ý tới những người bốn phía, hắn nhìn huyền la trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Xin cho đệ tử gọi người một tiếng sư tôn cuối cùng Sư tôn, người có ăn tới con Đệ tử không thể báo đáp Chỉ có thể lấy một lần tử vong để báo đáp ăn đức này của sư tôn Từ nay về sau Ta và đạo cổ nhất mạch không còn bất cứ quan hệ gì nữa Từ nay về sau Những chuyện mà vương lâm ta làm không có quan hệ gì tới sư tôn Tất cả mọi chuyện đều sẽ do một mình vương lâm ta gánh chịu Vương Lâm bỗng nhiên dơ tay phải lên, ngay khi mấy ngàn tộc nhân đạo cổ la tới, ngay khi Huyền La vung tay áo muốn tiến lên. Ánh mắt Vương Lâm nhìn Huyền La, tay phải hắn hướng xuống thiên linh của mình hung hăng đánh một kích. Một kích này mang theo tình thầy trò của hắn đối với Huyền La. Một kích này mang theo quyết tâm một phát không thể nhẫn nhịn được của Vương Lâm. Thời gian trong khoảnh khắc này như chậm lại. Tay phải vương lâm ngay khi hạ xuống thiên linh của mình, xương đỉnh đầu của hắn vỡ vụn. Sức mạnh từ hủy kia truyền vào thân thể hắn phá hủy toàn bộ đầu hắn đồng thời điên cuồng phá hủy toàn bộ thân thể hắn. Trong sự hủy diệt này, vương lâm như nhìn thấy động phủ giới, nhìn thấy cảnh tượng khi lần đầu tiên huyền la xuất hiện. Hắn như được trở về quê hương, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Tất cả những hình ảnh này trong nháy mắt ngừng lại ở cảnh tượng vương lâm giống lên dẫn dứ lao ra khỏi dãy núi đạo cổ điện lúc trước rồi dừng hẳn. Trong lúc mọi người đang không thể tin được thân hình vương lâm ầm ầm nổ tung, máu thịt tung tói toàn thân hắn từ hủy ở trước đại điện của Hoàng cung từ hủy ngay trước khi huyền La đi tới. Huyền La kinh ngạc nhìn khoảng không đã biến thành máu thịt kia. Trong mắt hắn chảy huyết lệ Chết rồi sao? Đạo cổ hoàng tôn kia sườn suốt Hai mắt chợt ló lên vẻ âm trầm Tộc nhân muốn la tới ở xung quanh Đều dừng lại kinh nghi bất định nhìn lại Ngay trong khoảnh khắc này Đột nhiên một cảnh tượng vượt gì xảy ra Chỉ thấy đám xương máu vốn do thân thể Và nguyên thần vương lâm nổ tung tạo thành bỗng nhiên Ngưng tụ lại một cách vượt gì Lúc đầu ngưng tụ này chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tụ lại với nhau tạo thành một bóng người, lại hóa thành vương lâm. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vương lâm cực kỳ tái nhợt. Tam mệnh thuật cực kỳ chân quý đối với hắn đến ngày hôm nay đã được hắn sử dụng một lần. Hắn đã chết một lần. Hắn đã hồi sinh, không còn là đệ tử của huyền la nữa, không còn quan hệ gì tới đạo cổ nhất mạch. Hắn không còn lo tới cảm nhận của bất cứ người nào nữa Không còn phải liên tục nhẫn nhịn, Hắn chỉ muốn mình phải mang quyển nhi thuộc về mình đi bằng được Diệt đảo Vương lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét kinh thiên Trong tiếng thét kia lộ ra một sự phấn nộ Bộc phát ra sau khi hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác Là một thanh âm tuyệt tiên mà giờ phút này hắn phát ra từ linh hồn Lúc này sát khí ngập trời từ trong cơ thể vương lâm không còn bị áp chế một chút nào ầm ầm một phát ra Dưới sát khí này phong vân biến sắc Thiên địa dường như cũng trở nên vũ ám Vương lâm giống như là một hung thần ác sát từ trong hoàng tuyển đi ra mang theo sự điên cuồng Mang theo sự chết chóc trong tiếng thét từng bước tiến về phía trước Viết hắn Đạo cổ Hoàng Tôn biến sắc lui lại vài bước lập tức sống to lên Chỉ thấy gần một ngàn người ở trước đại điện còn có mấy ngàn tộc nhân ở xung quanh lúc này nhất tề lao thẳng tới vương lâm Cho dù là dùng máu thịt để ngăn cản bọn họ cũng phải bảo vệ hoàng quyền Điều này không biết là vinh quang hay là sự bi ai của bọn họ Nếu còn cản trở ta thì lúc này sẽ là tử vong thật sự hai mắt vương lâm đỏ bừng trong lúc cất bước bỗng sơ tay phải lên trong tiếng ầm ầm thiên địa chấn động mấy chục tộc nhân ở phía trước toàn bộ đều bổ tung thân thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương nhưng tộc nhân đảo cổ ở phía sau bọn họ cũng đỏ bừng hai mắt lại vọt tới vương lâm dẫm lên máu tươi ở dưới chân thân thể từng bước tiến về phía trước Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một lần cất bước đều dài hơn mấy chục chữ. Từng bước từng bước, những nơi hắn đi qua đều máu chảy thành sông. Những tiếng gào thét bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy tam thập lục sát kia hóa thành 36 đạo cầu rồng từ bốn phía nhanh chóng lao tới, hướng về phía vương lâm như 36 con trưởng long trong nháy mắt đã đến. Nhưng ngay khi 36 con trường long kia bay tới, Vương Lâm cũng không nhìn cách nào, hắn sơ tay phải lên, một làn khói màu xanh lượn lờ quanh đầu ngón tay hóa thành những vòng khói bỗng nhiên tản ra. Chính là cực hỏa đạo. Những vòng khói này lập tức va chạm với 36 con trường long kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Trong tiếng kêu thảm thiết, 36 con trường long kia bất ngờ hóa thành những hỏa cầu bị đốt cháy Vương Lâm bước đi vung tay trái túm vào bên cạnh Lập tức quanh tay trái của hắn chực lói lên gần sóng Một người trong thập bát Vương đi ra giống như là muốn đánh lén Nhưng thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là bàn tay của Vương Lâm trộm tới Thần sắc hắn đại biến Đang đỉnh lui về phía sau nhưng bàn tay của Vương Lâm nhanh chóng lao tới túm vào mặt hắn, hung hăng bóp một cái. Người này trước mắt tối sầm lại trong cơn đau nhức tràn ngập cách đầu trực tiếp nổ hung. huyền La đứng ở đó, nhìn Vương Lâm chém xếp bên trong đám người, hướng về phía đại điện từng bước tới gần. Hắn không hề ngăn cản, hắn đối với hoàng quyền của đạo cổ này hiện giờ đã rất thất vọng. Hắn nhìn bóng lưng điên cuồng kia Trước mắt hiện lên cảnh tượng tự hủy của đệ tử này vừa rồi Càng nhìn trong mắt huyền la càng chảy xuống nhiều nước mắt Hắn biết sở dĩ vương lâm phải tự hủy một lần là vì hắn mà chuẩn bị trước khi đại khai sát giới Hắn vì không muốn liên lụy đến mình mà phải cắt đứt tình thầy trò Mà phương thức tốt nhất để cắt đứt chính là tự vấn Lấy cái chết để báo đáp Dùng phương pháp này Đệ tử này muốn nói cho cả đạo cổ nhất mạch biết Nói cho cả cổ tộc biết Thậm chí nói cho cả cổ đạo đại thiên tôn biết Tất cả mọi chuyện ở hoàng cung ngày hôm nay đều sẽ do một mình vương lâm hắn gánh chịu Hắn không muốn khiến cho mình trở thành tội nhân của đạo cổ nhất mạch Trở thành đại thiên tôn đầu tiên xếp chết hoàng tôn Cho đến lúc này, đệ tử này vẫn còn lo lắng cho mình như vậy Đệ tử như vậy khiến cho nội tâm của Huyền La có sự ái náy rất sâu Ta có ăn với hắn trên thực tế vốn là không nhiều lắm Huyền La nhìn bóng lưng xếp chóc kia, nhìn tộc nhân của đạo cổ tử vong Lần đầu tiên hắn đã không còn gánh nặng đối với tộc nhân Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng Sát khí toàn thân hắn bỗng nhiên khuyết tán xa phía ngoại hóa thành một đạo hồng quang ngập trời lao đi Hướng thẳng về phía trước mở ra một huyết lộ đồng thời tay phải hắn chỉ lên bầu trời Chỉ thấy toàn bộ hoàng cung này trong phút chốc trở thành một biển lớn đen kịt, Trong vùng biển không thấy bờ này một mặt trời bình minh bỗng nhiên nhô lên Tín thuật tàn dạ được vương lâm thi triển không chút do dự ở trong hoàng cung này. Ánh mắt trời kia nhô lên tỏa ra hào quang vạn trượng, từng trận tiếng thì thào vang vọng trong thiên địa, những tiếng kêu thê lương thảm thiết bị áp đi, những đám xương máu nổ tung, không biết có bao nhiêu người đã tử vong. Cho đến khi mặt biển tối đen tư ảo này tiêu tan, Thiên địa trở lại sáng rõ, ở trước đại điện của hoàng cung, mấy ngàn tu sĩ đã tử vong hơn phân nửa, những người còn lại bị quét tàn ra. Thân ảnh Vương Lâm đứng ở trước đại điện, hướng vào trong điện đi tới. Sát khí điên cuồng trên thân thể hắn theo hắn ung dung đi vào trong huyết bầu trời ở phía sau lưng hắn. Tiên nghịch. Tạc xạ. Nhí căn. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2032 Trung quan nhất nổ mở ngoặt tròn kết đóng ngoặt tròn Ở bên ngoài đại điện, trên thông đảo đầy máu dẫn tới nơi này Tàn thi khắp nơi gần ngàn người bị tử vong Khiến cho ánh mắt mọi người ở bốn phía nhìn về phía đại điện đều tràn ngập sợ hãi Trong tích tắc khi vương lâm bước vào trong đại điện, sắc mặt đạo cổ hoàng tôn tái nhợt theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, hai mắt nhìn chầm chầm vào vương lâm. Vương lâm, nếu chấm chết thì nữ tử này cũng phải chết, ngươi sao dám giết ấm chấm có cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ trong thiên hạ ai cũng không giết được ta. Ta là hoàng tôn của đại thiên tôn. Vương lâm không nhìn đạo cổ hoàng tôn cũng không nhìn lão già mặt hoàng bào sắc mặt âm trầm bên cạnh hắn mà nhìn tống trí, nhìn nữ tử cho hắn cảm giác quen thuộc này. Sự điên cuồng trong mắt vương lâm có vẻ nhu hòa. Hắn đi về phía khí tức hắn đã đi tìm mấy ngàn năm nay. Nhưng vào lúc này, phía trước vương lâm nhất thời xuất hiện những hư ảnh. Đám hư ảnh này như sương khói. Sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới vương lâm Vương lâm giống như không nhìn thấy Trong mắt hắn chỉ có tấm trí đã xung nhập tàn hồn của uyển Nhi Vừa cất bước thân thể lập tức xuất hiện tiếng nổ bùng bùng Cùng với tiếng nổ này Một thân ảnh bỗng nhiên bị bước ra Thân ảnh này vừa xuất hiện liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi toàn thân trên dưới tràn ngập khe nước Lập tức tan rã Trong trước mắt, phía trước Vương Lâm đã xuất hiện hơn 10 thân ảnh Nhưng không có một người nào có thể chống lại được hắn đều đồng thời tử vong Vương Lâm đã đứng bên cạnh tống trí hai mắt đang lộ vẻ mê man Nữ tử này ngẩng đầu nhìn Vương Lâm Mở miệng như muốn nói điều gì nhưng lại quên mất lời nói Chỉ nhìn khuôn mặt Vương Lâm vừa xa lạ vừa mơ hồ quen thuộc Hắn là ai vậy? Nàng là ai? Ta là ai? Nếu ta là nàng thì thường si, đông mai là ai? Thần sắc nữ tử này lộ vẻ thống khổ. Hai tay ôm đầu đau đớn tới thân thể run dậy. Hai mắt vương lâm lộ vẻ đau lòng, tay phải dơ lên bỗng nhiên điểm về phía sau một cái. Lập tức phía sau liền truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một thân ảnh nhân cơ hội đánh tới nhưng chưa kịp hiện thân thì đã bị một chỉ của Vương Lâm xuyên qua đầu bị cuốn đi chết ngay tức khắc. Đừng sợ, ta không biết Thường Phi, Đông Mai là ai nhưng ta biết nàng là Lý Mộ uyển Nàng là thê tử của Vương Lâm ta cả đời tìm kiếm, đã mấy ngàn năm rồi. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mặt nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt khi nữ tử này nghe được ba chữ Lý Mộ uyển Nàng khẽ kêu lên một tiếng kêu thống khổ Trong đầu nàng có tiếng răng rắc như gương bị vỡ nát Giống như cái tên này đối với nàng mà nói mang một lực lượng kỳ dị khiến nàng có cảm giác quen thuộc từ linh hồn Tựa như cái tên này mới chính là tên chính thức của nàng Lý Mộ Huyền Lý Mộ Huyền Tống chí Ta rốt cuộc là ai? Nữ tử này bởi đau đớn mà rơi nước mắt. Vương Lâm nhìn về đạo cổ hoàng tôn phía sau, lúc này ánh mắt tàn độc vừa lóe lên đang muốn cử động thì bên tai hắn lại nghe thấy tiếng hừ lạnh của Vương Lâm. Một tiếng hừ lạnh này như sấm sét ầm ầm khiến đạo cổ hoàng tôn kêu lên một tiếng bi thảm, thất khiếu chảy máu, ôm đầu lùi lại phía sau mấy bước. Tay phải vương lâm nhanh chóng dơ lên bỗng nhiên điểm vào mi tâm nữ tử này một cái Giọt hồn huyết của tổ tổ dung hợp trong thân thể vương lâm bỗng nhiên lan ra một tia theo ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể nữ tử này Trong nháy mắt khi tia hồn huyết này nhập thể thân thể nữ tử này run dậy lên một sợi tơ ẩm hiện như có như không từ thiên linh của nữ tử này lan ra nối tiếp với đạo cổ hoàng tôn phía sau vương lâm không chút do dự tay trái vương lâm dơ lên hướng về phía sợi tơ đó chém một nhát dưới một động tác này sợi tơ kia liền đứt thành hai đoạn trong nháy mắt khi sợi tơ này bị chặt đứt Đạo cổ Hoàng Tôn phun một nguồn máu tươi, thần sắc lộ vẻ thê lương và hoàng sợ cũng không thể tin nổi. Không có khả năng tử ấm tỏa này không có khả năng lại bị chặt đứt như thế. Đây là bí thuật của Hoàng tộc ta, chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tôn mới có thể giải trừ, đây. Đạo cổ Hoàng Tôn gầm thét nhưng cũng không dám tới gần vương lâm mà không ngừng lui lại phía sau. Vương Lâm không để ý tới đạo cổ Hoàng tôn mà ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang đau đớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Đừng sợ, ta mang nàng đi giết người. Vương Lâm ôn nhu nói ra lời nói mà mấy ngàn năm trước hắn đã từng nói. Trong nháy mắt khi những lời này vừa thốt ra, trong tích tắc khi nữ tử này nghe thấy câu nói nọ, thân thể đang run rẩy của nàng đột nhiên đình chỉ. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ giấy rùa kịch liệt không ngừng vô số lần thậm chí còn kịch liệt hơn vô số lần khi nàng nghe thấy ba chữ lý mộ huyển. Giống như những lời này còn quan trọng hơn so với tên của nàng, là chuyện quan trọng nhất trong đời nàng mấy ngàn năm nay. Trong đầu nàng giờ phút này âm vang, câu nói này không ngừng vang vọng trong tâm thần nàng, mơ hồ tạo thành tiếng vọng trong trí nhớ của nàng. Ở trong mộng nàng cũng từng nghe thấy những lời này Tiếng nói đó vẫn luôn tồn tại trong đầu nàng Nàng muốn tìm kiếm xem tiếng nói đó thuộc về người nào Nhưng lại không thể nghĩ ra, không tài nào tìm được Cho tới khi nghe thấy vương lâm thì thảo hai tiếng uyển nhi trong dạ tiệc Tâm thần nữ tử này mới chấn động mãnh liệt Nhưng vẫn không thể nhớ ra Mặc dù là ba chữ lý mộ huyển vừa rồi cũng khiến nàng run rẩy nhưng vẫn còn kém một chút mới nhớ lại được. Nhưng hôm nay khi nghe thấy một câu ta đưa nàng đi xếp người. Giọng nói trong đầu nữ tử này liền ầm ầm trồng chất lên câu nói này. Nàng mơ hồ nhớ lại, nhớ lại giọng nói trong mồm chính là người trước mắt này nói ra. Nàng nghĩ tới trong đồng phủ tại tu Ma Hải nàng đứng trước động phủ sắc mặt tái nhợt nhưng kiên định bảo vệ hắn. nàng nhớ lại rồi, phía sau nàng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân luyện hóa dược lực của đan dược, đang tiến vào kết đan. nàng cũng nhớ ra rồi. vào lúc nàng kiệt lực ngăn cản rất nhiều ma tu bên ngoài động phủ, trong tiếng cười dữ tợn của bọn họ trong nháy mắt khi trận pháp bị phá vỡ. Nàng ngã vào trong một lùng ngực ấm áp, nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên tai nhưng lại khiến nàng lần đầu thấy ấm áp khác thường. Đừng sợ, ta mang nàng đi giết người. Thân thể nàng run dậy, nước mắt chảy xuống, vẻ mê man trong mắt đã tiêu tán đi hơn phân nửa kinh ngạc nhìn Vương Lâm cũng nhìn khuôn mặt ngày càng quen thuộc này. Vương Lâm Giọng nói nữ tử này khàn khàn. Giống như đã rất lâu chưa mở miệng nhưng giọng nói vừa phát ra liền cũng khiến tâm thần vương lâm chấn động, giống như bị trăm vạn, bàn vạn lần lôi đình ấm vang trong đầu vậy. Vương lâm gích động, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, đưa tay ôm nữ tử này, xoay người nhìn về phía phụ tử đạo cổ hoàng tôn sắc mặt đã trắng bệch trạng quang so với phụ thân đạo cổ hoàng tôn dù có kinh hoàng nhưng sâu trong mắt vẫn tồn tại một tia trấn định. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn lại đạo cổ hoàng tôn thấy rõ sát khí trong mắt Vương Lâm. Tâm thần hắn nhảy lên một cái. Chấm là đạo cổ hoàng tôn. Chấm có cổ đạo đại tiên tôn bảo vệ. Ngươi không giết được chấm. Đạo cổ hoàng tôn lại lui lại phía sau một lần nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, sát khí của hắn đối với người này đã kinh thiên động địa. Giờ phút này ôm lý bổ huyền thân thể nhoáng lên liền lao thẳng tới đạo cổ Hoàng tôn. Trong tích tắc khi tới gần, sát khí trong mắt Vương Lâm bốc lên ngập trời, tay phải sơ lên đánh một trường về phía đạo cổ Hoàng tôn. Cổ đạo đại thiên tôn cứu ta! Đạo cổ Hoàng tôn lập tức cất giọng gọi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi một trưởng của Vương Lâm hạ xuống, tiếng ấm vang liền truyền xa vang vọng. Bên ngoài thân thể của đạo cổ hoàng chợt lóe lên tử quang đánh văng một trưởng này của Vương Lâm ra. Trong nháy mắt khi đạo cổ hoàng tôn này nhìn thấy tử quang lập tức liền ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ kinh hoàng trong mắt tiêu tan hóa thành sự chấn định. Hắn giữ tợn nhìn về phía Vương Lâm chấm là đạo cổ hoàng tôn là hậu nhân của cổ tổ chấm được cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ ngươi làm sao có thể giết chấm không có ai có thể giết chấm đạo cổ hoàng tôn vung tay áo lập tức hướng về phía ngoài điện gầm nhẹ tất cả tộc nhân đạo cổ giết chết người này nếu dám phản kháng thì sẽ mang tội phản tộc Lời nói này vừa truyền ra mấy vạn tộc nhân trong quảng trường ngoài đại điện, thậm chí cả hơn 10 vạn tộc nhân vừa mới tới liền nhìn về phía đại điện. Thân ảnh bọn họ như mây đen ùn ùn kéo tới. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải lại xơ lên một lần nữa hướng về phía đạo cổ hoàng tôn điểm một chỉ. Tử quang bên ngoài thân thể hắn lại ló lên không ngờ lại đối kháng được với thần thông của Vương Lâm một lần nữa Do đó đạo cổ Hoàng Tôn này lại càng cười điên cuồng hơn Hắn căn bản không trốn tránh mà giữ tận nhìn Vương Lâm Ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta Vương Lâm, ngươi chỉ là một con kiến hôi đến từ trong đồng phủ giới Hôm nay trước 10 vạn tộc nhân đạo cổ nhất mạch ta Ta muốn xem người rời đi thế nào được, ngươi muốn chết thì sau khi ngươi chết, chấm sủng hạnh nữ tử này xong sẽ cho nàng bồi táng ngươi. Đạo tổ Hoàng Tôn cười to, chết không được ngươi sao. Mái tóc vương lâm không gió mà tung bay. Đại thiên tôn chi dương bỗng nhiên biến ảnh ra phía sau hắn tỏa ra ánh sáng đen đắng đồng thời hồn huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển chảy khắp toàn thân vương lâm. Bất ngờ trên bầu trời có tiếng gió nứt nở, rõ ràng là thương không phong khúc. Lại có tiếng lôi đình ấm vang, đúng là thiên đạo lôi ân. Còn có vân tùy phong động tùy lôi nhi quyển truyền tới phàm trần vân địch. Có rất nhiều nước rơi xuống, hình thành vạn vật nhuận vũ khúc trong nháy mắt khi cổ tổ cửu khúc đang tràn ngập thiên địa thân thể vương lâm liền truyền ra âm thanh của khúc thứ bảy. Âm thanh thứ tám của cửa khúc, ngũ tạng chấn minh tạo thành khúc nhạc không thể dùng âm thanh để hình dung bắt đầu tấu lên trong thiên địa của đạo cổ Hoàng Cung. Trong thế gian này trừ cổ đạo Đại Thiên Tôn ra còn có một người có thể giết ngươi. Đó chính là cổ tổ. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong trước mắt khi mở miệng nói, giọt hồn huyết trong cơ thể hắn bất ngờ phát ra khúc cuối cùng trong cửa khúc cú cuối cùng này là huyết mạch khúc. Trong nháy mắt khi khúc này truyền ra hai mắt vương lâm hoàn toàn biến thành màu bạc. Ánh mắt màu bạc đó lộ vẻ trí cao vô thượng. Cũng ở phía sau vương lâm. Trên đại điện của Hoàng cung có một tư ảnh rất lớn. Tư ảnh này chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài tung bay ngầm đầu nhìn trời thần sắc lộ vẻ kinh miệng. Hình dáng của hắn bất ngờ lại giống pho tượng cổ tổ trong thiên không thành này như đúc cổ Cổ tổ Trong hoàng trường trong hoàng cung trong cả đạo cổ hoàng thành Tất cả tộc nhân cổ tam còn tồn tại trong nháy mắt Khi nhìn thấy hư ảnh này thân thể đều bị cuốn về phía sau lộ vẻ kích động và hoảng sợ Tiếng ấm vang truyền ra Đám hậu bối từ tôn chúng con xin bái kiến cổ tổ Không biết ai là người quỳ xuống đầu tiên. Trong khoảnh khắc cả quảng trường này, cả Hoàng cung có hơn 10 vạn tộc nhân đều phải quỳ xuống. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 2033. cái chít của Hoàng Tôn. Cửa khúc đồng thời nổi lên bản hòa âm này vang vọng trên mặt đất của cổ tộc. Đã qua bao nhiêu năm cảnh tượng và khúc nhạc này đã trở thành truyền thuyết, nhưng lúc này trong hoàng cung của cổ tộc lại một lần nữa vang lên. Toàn bộ hơn 10 vạn tộc nhân trong hoàng cung thần sắc kích động, hướng về tư ảnh cổ tổ hiện ra ở giữa thiên địa trong cửa khúc này nhất tê quỳ lại. Cha của đạo cổ hoàng tôn kia, lão già mặt hoàng bào đã bị mất một cánh tay lúc này thần sắc khiếp sợ, không chút do dự cũng quỳ xuống lại thân thể run rẩy trong tâm thần không phải là sự kích động mà là sự sợ hãi vô cùng. Tư ảnh của cổ tổ không ngờ lại được người này biến hóa ra cổ khúc cũng được người này tấu lên, đây đây cho dù là người trong hoàng tộc ta các đời cũng chưa bao giờ có người có thể làm được điều này người này không ngờ lại có thể làm được. Huyết mạch của hắn chẳng lẽ so với hoàng tộc ta còn tinh thuần hơn. Huyền La đứng ở đó nhìn Tư Ảnh cổ tổ kia ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Hắn không quỳ mà ôm huyền hướng về Tư Ảnh kia vái một cái. Đạo cổ hoàng tôn kia giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn giống như là đã phát cuồng thân thể vội vàng lui về phía sau Một mạch lùi ra khỏi đại điện này Ở nơi đó ngẩng mạnh đầu nhìn thấy hư ảnh đang chấp tay sau lưng nhìn lên công trung ở giữa thiên địa phía trên đại điện kia Ngay khi nhìn thấy thân ảnh này thân thể đạo cổ hoàng tôn run lên tâm thần chấn động Không thể nào Thanh âm của hắn gào lên thân thể không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi đứng ở trên quảng trường. Chấm mới là con cưng của trời, chấm mới là đạo cổ hoàng tôn, chấm mới là hậu nhân của cổ tổ. Sắc mặt đạo cổ hoàng tôn tái nhợt toàn bộ tâm thần hắn bị một sự điên cuồng hẳn ngập. Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn không thể chịu được sự đả kích này chỉ vào tư ảnh ở giữa thiên địa kia và trở nên hoảng loạn Mọi người ở trên quảng trường ngoài huyện La đang khom lưng vái ra thì toàn bộ tộc nhân đều quỳ ở đó Cho dù là tộc nhân của hai tộc còn lại cũng như vậy Chỉ có đạo cổ Hoàng Tôn là giống như người điên đứng ở đó chỉ vào tư ảnh cổ tổ gào thét lên vang khắp thiên địa Không thể nào quyết, không thể nào, đây là giả, đây là ảnh ảnh do hắn tạo ra, đây không phải là thật, chấm mới là hậu nhân của người, huyết mạch của chấm mới có thể khiến cho thân thể của người ráng lâm, chấm là đạo cổ hoàng tôn. Các ngươi đứng lên cho chấm, các ngươi bị mù sao, đây là giả, đứng lên cho chấm. Đạo cổ hoàng tôn kia nổi dần gào to lên còn hướng về tộc nhân ở bốn phía không ngừng gầm rú như thể bọn họ quỳ lại mang lại cho hắn sự sợ hãi và áp lực lớn buộc hắn không thể không tin rằng hết thảy chuyện này đều là thật. Nhưng cho dù hắn có gào thét như thế nào thì bọn họ cũng không hề để ý tới. Toàn bộ bọn họ đều bị hư ảnh giữa thiên địa kia khiến cho chấn động cả đám không hề dám đứng dậy. Đối với cổ tộc coi hoàng quyền là tối cao mà nói, sở dĩ họ quỳ lạy hoàng quyền chính là bởi vì họ kính sợ và sùng kính một cách cuồng nhiệt với hoàng quyền. Hết thảy mọi thứ đều là vì cổ tổ, người sáng tạo ra hoàng quyền là lão tổ khai sáng của tam tộc, khiến cho toàn bộ tộc nhân của cổ tộc từ đáy lòng có thể sơn hiến hết thảy. Trong trái tim và trong mắt họ, cổ tổ chính là trí cao vô thượng bát Vương bất diệt tướng Các ngươi đứng lên cho chấm Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra đây là giả sao Đây là giả Đây là giả Đây là giả Thân thể đạo cổ Hoàng Tôn kia run lên Giống như là nổi điên sông Về phía một trong thập bát Vương Ở bên cạnh đá một cước Toàn bộ quảng trường vô cùng viên tính Chỉ có một mình đạo cổ Hoàng Tôn này Đứng ở đó gào thét không ngừng Nhưng lại không ai nhìn tới hắn Giả đều là giả Hai mắt của đạo cổ Hoàng Tôn dần dần bị sự sợ hãi Chiếm cứ thân thể hắn run rẩy nhìn hư ảnh trên không trung kia Và vẫn còn vô cùng hoảng loạn Ở trong đại điện Vương Lâm ôm Tống Chí đã sung nhập tàn hồn của Lý Mộ Nguyện Từng bước đi ra Hắn đứng giữa cửa đại điện Đưa mắt nhìn ra ngoài Thấy khắp nơi đều là những người đang quỳ lạy. Thân thể nhoáng lên một cái vương lâm mang theo nữ tử bên cạnh xuất hiện trên không trung ngay khi hắn xuất hiện cùng với hư ảnh cổ tổ khổng lồ giữa thiên địa kia giống như là chồng lên nhau lộ ra một uy áp không thể hình dung được uy áp này kinh thiên động địa khiến cho phong vân biến sắc khiến cho thân thể đám người quỳ lạy bên dưới toàn bộ đều run lên vương lâm cúi đầu hai mắt màu bạc lộ ra một vẻ lạnh lùng vô tình nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn đang gào thét kia, theo hắn cúi đầu xuống chỉ thấy hư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng cúi đầu, hai mắt màu bạc gần như giống như hệt nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn kia, bị đôi mắt màu bạc này nhìn tiếng thét của đạo cổ hoàng tôn này đột nhiên tắt hẳn, hắn lảo đảo lùi lại phía sau hàm răng run lên đột nhiên lại một lần nữa gào lên ta là hậu nhân của người ta không hề phản bội cổ tộc ngươi không thể giết ta vương lâm trầm mặt, sờ tay phải lên trong khi hắn sờ tay phải lên chỉ thấy hư ảnh cổ tổ kia cũng sờ cánh tay phải khổng lồ lên theo vương lâm cách không chỉ về phía đạo cổ hoàng tôn kia cánh tay khổng lồ trên bầu trời kia bỗng nhiên cũng chỉ về phía đạo cổ hoàng tôn triệt đạo Vương mỗ mượn tay của cổ tổ ban cho ngươi cái chết. Sau khi tư ảnh của cổ tổ xuất hiện, đây là lần đầu tiên vương lâm mở miệng nói. Chỉ thấy giữa không trung bên trên tay phải thổng lồ của cổ tổ bỗng nhiên lói lên ngân quang. Một sợi tơ bạc nhanh chóng bay ra, lao thẳng tới đạo cổ hoàng tôn kia. Không, mặt đạo cổ hoàng tôn xám như cho, phát ra tiếng thét tuyệt mệnh. Cổ đạo Đại Thiên tôn cứu ta, cha cứu con, tổ tôn cứu con, quốc sư cứu ta Đạo cổ Hoàng Tôn kia sợ hãi gào lên the thế Ngay khi tiếng cầu cứu của đạo cổ Hoàng Tôn truyền ra Ở sâu bên trong lòng đất dưới Hoàng Cung Trong một gian mật thất có vô số ký hiệu phong ấn Có một cố quan tài màu tím Bên trong cố quan tài kia có một lão bà đang nằm Lão bà này bộ dạng giống như là một bộ xương khô nhưng cũng mặt hoàng bào. Bà ta mở mạnh hai mắt, lộ ra một vẻ kiêng kỳ và do dự nhưng không xuất hiện. Trên mặt đất bên ngoài thân thể của đạo cổ hoàng tôn, ngay khi sợi tơ màu bạc bay tới thân thể hắn chợt lói lên tử quang, nhưng bị sợi tơ bạc này chạm vào lập tức sụp đổ trở thành một đám ánh sáng màu tím. Sau khi bị nghiền nát cuốn đi, Hắn chợt sở ý tơ bạc kia xuyên thấu qua mi tâm của đạo cổ Hoàng Tôn. Đầu của đạo cổ Hoàng Tôn ầm ầm nổ tung, máu thịt mơ hồ thân thể hắn vỡ vụn ra, toàn thân hóa thành vô số mảnh. Những mảnh vỡ này khiếp tán ra liên tục tan vỡ tiếp, cuối cùng hoàn toàn tan ra không còn tồn tại nữa. Thậm chí ngay cả linh hồn dưới sợi tơ bạc này cũng tan thành mây khói. Một đời đạo cổ Hoàng Tôn ở ngay trong Hoàng cung này trước mắt toàn bộ tộc nhân cứ như vậy mà chết. Bên trong đại điện kia, lão già mặt Hoàng bào quỳ ở nơi đó. Sau khi nghe thấy lời kêu cứu của đạo cổ Hoàng Tôn lúc trước thân thể run lên có chút giấy rùa. Nhưng sự giấy rùa này nhanh chóng bị hắn mén xuống. Hắn cũng không có cách nào ở dưới một chỉ của thư ảnh cổ tổ này mà cứu được hoàng tôn. Sau một chỉ này, sắc mặt vương lâm tái nhợt, thư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng dần dần tiêu tan. Ngay khi nó sắp sửa tiêu tan hoàn toàn, vương lâm ngẩng mạnh đầu nhìn về phía tận cùng trời đất, ở bên ngoài hoàng thành của đảo cổ này có một ngọn núi hoang. Chủ mưu trong việc khiến cho hồn của Nguyễn Nhi rơi vào tình cảnh này không phải là đạo cổ Hoàng Tôn kia mà là quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mạc toàn thân bao phủ ánh sáng bảy màu mà Vương Lâm rất quen thuộc khi nhìn thấy thông qua ngọc Sàn tính toán của lão tổ đại hồn môn. Quốc sư này chính là người đã lấy đi hồn của Lý Mộ Uyển từ trong đồng phủ giới, đem hồn này giao cho đạo cổ Hoàng Tôn. Cũng là người đã không ngừng thúc giục hắn tuyển chọn phi tử, lựa chọn người có thể dung hợp hồn này. Chính là quốc sư này đã làm hết thảy mọi chuyện. Đạo cổ Hoàng Tôn chỉ là bị mê hoặc trở thành một phần trong kế hoạch của quốc sư kia mà thôi. Việc này vương lâm ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngọc sản đa chú ý Nhưng đã được hắn ném lại vì khi đó hắn đang phấn nộ ngập trời Hôm nay đạo cổ hoàng tôn tử vong kế tiếp vương lâm hắn sẽ đi tìm quốc sư kia Muốn xem người này có phải là người mà trong lòng hắn đang đoán hay không Vì quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mạch này vương lâm dựa vào thần thức thì không thể tìm được Nhưng lúc này dựa vào hồn huyết đang thiêu đốt trong cơ thể, dựa vào cửu khúc vang lên, ngay khi hư ảnh cổ tổ hiện ra, ngay khi hắn xếp chết đạo cổ hoàng tôn kia lập tức cảm nhận được tử khí lan ra từ trên người của đạo cổ hoàng tôn này ngay lập tức đã được mặt đất hút đi, bị ngọn núi hoang ở đằng xa kia hút mất. Hắn dựa vào hư ảnh của cổ tổ còn cảm nhận được bên trong của ngọn núi hoang kia. Bên trong đó có một trận pháp khổng lồ ở trung tâm của trận pháp mơ hồ còn có một ân ảnh. Thân ảnh này hắn không thể đoán được là ai, chỉ có thể xác định người này nhất định chính là quốc sư thần bí của đạo cổ đã làm ra hết thảy mọi chuyện. Mắt thấy hư ảnh của cổ tổ sắp sửa hoàn toàn biến mất, trong mắt vương lâm ló lên ngân quang, sơ tay phải lên hướng về ngọn núi đằng xa bên ngoài thiên không thành cũng nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này hạ xuống trong đầu vương lâm hiện lên thần thông một chỉ vô cùng cường đại của cổ tổ mà hắn đã từng nhìn thấy trong ngọc sản của kế đô hoàng tử. tư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng đồng thời sơ tay phải lên, ngay khi bất ngờ điểm ra một chỉ thân ảnh này liền tan thành mây khói. Nhưng một chỉ này cũng đã hoàn toàn điểm xuống. Chỉ thấy bên ngoài hoàng thành của đảo cổ lơ lượng trên không trung này, ở xung quanh ngọn núi kia thiên địa ấm vang giống như toàn bộ khu vực ở nơi này bị cắt liền ra từ giữa thiên địa rồi đột nhiên ếp lại. Tiếng ầm ầm vang vọng ngọn núi hoang kia chấn động, đột nhiên xuất hiện ánh sáng mười màu. Ánh sáng mười màu kia cấp tốc lói lên đối kháng với một chỉ của cổ tổ so vương lâm thi triển ra. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, ngay cả hoàng cung ở nơi này cũng ngơ hồ có thể nghe thấy. Chỉ thấy ngọn núi hoang kia trong tiếng ầm ầm, thân núi xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, sau khi xuyên thấu liền bị chém thành hai nửa, lộ ra trận pháp khổng lồ bên trong. Nhưng đồng thời, sức mạnh một chỉ của cổ tổ kia ngay khi va chạm với ánh sáng mười màu kia cũng cùng với ánh sáng mười màu này tiêu tan. Đồng tử trong mắt vương lâm co rụt lại Hắn vung tay áo mang theo tấm trí lao thẳng lên trời Còn về cách đầu của tiên tổ cùng với linh hồn của tiên hoàng đã sớm được vương lâm thu lấy Không hề bỏ lại Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi Một tiếng gầm nhẹ từ dưới lòng đất của hoàng cung dầu dĩ truyền ra Tội giết vua không thể tha Ngươi phải để lại hồn của tiên hoàng và đầu của tiên tổ Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 2034. Cố nhân, giọng nói này khàn khàn mang theo vẻ hận thù sâu đậm từ nền đất của quảng trường này truyền ra. Mặt đất quảng trường này lập tức ầm ầm vỡ vụn. Xuất hiện rất nhiều the nước lớn giống mấy trường Những cái the này chạy ra ngang dọc Chia quảng trường này thành năm bảy mảnh Những cái the không ngừng tăng lên Hầu như chỉ trong trước mắt ở chính giữa quảng trường bỗng nhiên sụp xuống Mặt đất chấn động mãnh liệt Rất nhiều tộc nhân đảo cổ trên quảng trường thần sắc biến hóa Nhanh chóng lưu lại phía sau Không ít người còn trực tiếp bay lên không Một đạo tử quang từ vị trí vừa sụp đổ ở trung tâm quảng trường bay vọt lên cao thẳng tới bầu trời Từ xa xa nhìn lại giống như một cây cột trống trời khổng lồ màu tím Trong nháy mắt khi tử quang này xuất hiện cả hoàng cung lập tức bị bao phủ bởi ánh sáng tím Ánh sáng này rõ ràng do vô số trận pháp tạo thành Nhiễm nhiên giống như bở ra đại trận vạn tổ của hoàng cung này một cái quan tài màu tím chậm rãi từ phía dưới lơ lửng bay lên trong tử quang Tầng sáng này lộ ra tử khí nồng đậm đồng thời cũng có khí tức cổ tộc chinh người khuất tán ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. trong trước mắt cái quan tài này liền sụp thẳng lên. mặt quan tài vỡ vụn từng tấc một. sau khi rơi xuống liền lộ ra bên trong quan tài là một thân thể giống như xương khô. đây là một người già. Mơ hồ có thể nhận ra là một bà lão vẻ ngoài già nua như từ hoàng tuyển bỏ ra. Mái tóc của bà ta chỉ còn vài sợi trên người mặc một bộ hoàng bào đá bạc màu thêm năm tháng thân hình đen kịp. Có ba cây truy thủ đâm lên thân thể bà ta. Một ở mi tâm, một ở ngực, một ở đan điền, Bái kiến thánh hoàng tổ. Trong trước mắt khi người này xuất hiện tất cả tộc nhân đạo cổ đều quỳ lại một lần nữa. Giọng nói của bọn họ dung hợp lại giống như sóng ầm ầm vang, vang vọng khắp thinh địa. Nhìn vẻ cung kính của tộc nhân đạo cổ này giống như vừa nhìn thấy vư ảnh của cổ tổ vậy. Nhất là sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ thì giống như bà lão này có thân phận khó có thể tưởng tượng được. Mỗi đời đạo cổ hoàng tôn có thể được gọi là thánh hoàng giả chỉ có một người Trong trước mắt khi huyền la nhìn thấy bà lão này ánh mắt lộ vẻ nhớ lại tha nhẹ một tiếng thần sắc phức tạp Diệp vi Vương lâm đứng trên bầu trời thần sắc như thường Bà lão này xuất hiện không ngoài dự liệu của hắn Trên thực tế vào lúc hư ảnh cổ tổ xuất hiện hắn đã cảm nhận ở dưới nền đất Hoàng cung này có tồn tại một luồng khí tức nửa sống nửa chết. Thậm chí dù không phát hiện ra khí tức này, Vương Lâm cũng không ngạc nhiên. Bởi vì trong bữa giả tiệc hôm trước ở gần đại điện có bốn bàn trống. Bốn bàn này phân biệt là Đại Thiên Tôn Quốc Sư, phụ thân của đạo cổ Hoàng. Nhưng đó chỉ có ba người. Lại có bốn bàn trống Hiển nhiên là còn một người thân phận cực cao Dù không tới nhưng trong đại lễ vẫn phải chuẩn bị bàn cho người đó Người này là ai vương lâm vốn không biết Nhưng lúc này khi nhìn thấy bà lão này Nghe thấy Huyền La nói ra cái tên Việt Vi Thì hắn nhớ tới lịch sử các đời đạo cổ Hoàng Tôn Hắn tìm hiểu sau khi tới đạo cổ nhất mạch trong lịch sử của đạo cổ nhất mạch mấy vạn năm trước từng xuất hiện một nữ tử đây là nữ tử duy nhất trong cả cổ tộc trở thành đạo cổ hoàng tôn nàng kế vì năm đó tạo thành một chấn động lớn trong sự nghi vấn của vô số tộc nhân đạo cổ cuối cùng cổ đạo đại thiên tôn phải truyền khẩu dụ thừa nhận nữ tử này thì mới khiến tất cả bình tĩnh lại nữ tử này cũng là hoàng tộc đạo cổ nhất mạch lúc đó dưới sự dẫn dắt của mạc hầu như đã đạt tới đỉnh phong trở thành tộc mạnh nhất trong tam tộc. chẳng qua sau khi nữ tử này thoái vị, mạc này liền trở thành mạc yếu nhất. bởi nữ tử này có công kiến rất lớn cho đạo cổ nhất mạch khiến đạo cổ nhất mạc đi tới địa vị cực mạnh cho nên hoàng tôn sau đó mới xưng bà là thánh hoàng. bà cũng được tộc nhiên hậu bối đạo cổ gọi là thánh hoàng tổ. Tên của bà là Diệm Vi Vương Lâm khi nghe thấy cái tên này thì trong đầu liền hiện ra những thông tin về nữ tử này Hơn nữa Vương Lâm từ trong ngọc sản ghi chết lại các đời đảo cổ Hoàng Tôn Còn biết sư Tôn Huyền La hắn cũng vào thời đại của nữ tử này mà trở thành Đại Thiên Tôn Tất cả mọi suy nghĩ này ló lên trong đầu Vương Lâm trong tích tắc Hắn nhìn bà lão như xương khô đi ra khỏi quan tài màu tím hai mắt lóe sáng, tống trí sung nhập tản hồn lý mộ uyển bên cạnh hắn. Sau khi nhìn thấy hình dáng kinh khủng của bà lão này, dường như cực kỳ sợ hãi, nắm lấy cánh tay vương lâm bông chặt lưu lại đầu lâu của tiên tổ và hồn khách tiên hoàng. Lão thân có thể tha cho ngươi vô tội, nếu không thì mặc dù ngươi có thể mượn lực lượng của cổ tổ, tuyến hóa ra thân thể cổ tổ, nhưng ngươi chẳng lẽ tưởng rằng đạo cổ hoàng cung này là nơi ngươi có thể tùy ý ra vào sao? Và lão nhìn vương lâm khàn khàn cất tiếng nói, tử khí truyền ra từ thân thể trong khi nói lại càng đậm đặc. Tu vi của lão thân không cao hơn ngươi nhưng đây là đạo cổ hoàng cung. Nơi này có hơn 10 vạn đại trận Trận pháp này năm đó là do cổ tổ bố trí Các đời đạo cổ hoàng tôn chỉ có thể mở ra 2-3 phần mà thôi Nhưng lão thân đã xung hợp làm một thể với trận pháp Chỉ cần ở trong hoàng cung này thì chính là có thân thể bất tử có thể mở trận pháp xa tới 7 phần Bà lão nhìn vương lâm, ôm trầm nói Thần sắc vương lâm bình tĩnh, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đậm Muốn vật của vương mố thì ngươi có thể thử xem Vương lâm chậm rãi nói Đại thiên tôn chi dương phía sau bỗng nhiên biến ảo, hai màu đen trắng tỏa ra Mái tóc hắn không gió mà tung bay Chỉ thấy phía dưới đại thiên tôn chi dương bất ngờ xuất hiện một tư ảnh đạo cổ có tướng màu sống hệt hắn Ư ảnh đạo cổ giống như Đại Thiên Tôn Chi Dương lạnh lùng nhìn bà lão, ư ảnh cổ Tổ Vương lâm chỉ có thiêu đốt hồn huyết trong cơ thể mới có thể tạo ra, mà vừa rồi đã xuất hiện một lần, hôm nay hồn huyết tan vào trong cơ thể cần thời gian nhất định mới có thể ngưng tụ lại sau đó mới bùng lên một lần nữa được hai mắt tối tăm của bà lão chợt lóe lên, tay phải héo rũ dơ lên giống như xương khô vút lên hư không một cái. trong nháy mắt này một tiếng thở dài từ miệng Huyền La truyền ra. tiếng thở dài này vang lên rơi vào trong tai bà lão khiến cánh tay bà run lên. Diệp Vi, hắn là đệ tử của ta. Huyền La nhìn bà lão đầy phức tạp trong mắt lại có một tia nhu tình giống như trong mắt hắn bà lão này không hề xấu xí mà vẫn là nữ tử xinh đẹp năm xưa. hắn từng là đệ tử của ngươi. bà lão trầm mặt trong chốc lát nhìn về phía Huyền La, hai mắt tối tăm cũng mang theo vẻ phức tạp khàn khàn nói: ta biết ngươi thích kẻ hậu nhân diệt đạo này. lúc hắn còn bé vô ý đi tới chỗ bế quan của ngươi, ngươi cảm thấy đứa bé này có duyên với ngươi. Ta rõ ràng không coi trọng người này. Tính cách hắn ngang ngược, trong mắt không dung nạp người ngoài. Ta vốn không muốn chọn hắn làm hoàng tôn nhưng trên người hắn có khí tức của ngươi, cho nên ta mới chọn hắn. Hôm nay hắn bức đệ tử của ta tới mức này, khiến đệ tử duy nhất của huyền la ta phải chặt đứt tình thầy trò với ta, về sau cũng không còn cách nào lưu lại đạo cổ nhất mạch. Ngươi cảm thấy hắn làm có đúng không? Thân là Hoàng Tôn, hắn hẳn là nên làm như vậy sao? Hơn nữa ngươi thật sự tưởng rằng đại trận này có thể vây khốn được Vương Lâm sao? Lời nói cuối cùng của huyền La hầu như là gầm lên. Thần sắc hắn lộ vẻ thương tiếc, nhất là ánh mắt khi nhìn Vương Lâm thì lại thẳng cảm thấy đau đớn xé tim. Hắn vĩnh viễn không thể quên được nụ cười như khóc sau khi vái hắn một cách liền một trưởng chấm dứt sinh mệnh chặt đứt sư ăn hắn hiểu rõ duyên sư đồ của hắn và vương lâm đã trôi theo một trưởng này thân thể vương lâm tan nát thì nó cũng tan thành mây khói rồi bà lão nọ trầm mặt nửa ngày sau mới khàn khàn mở miệng diệt đạo này đúng là đáng chết nhưng hắn thân là hoàng tôn không thể bị chết mà không có đền bù gì Vương lâm này không để lại đầu lâu của tiên tổ và hồn của tiên hoàng thì ta sẽ phát động đại chiến, ủng hồ ta cũng không tin là đại trận này không vây được hắn. Trong chớp mắt khi lời nói này truyền ra, vương lâm nở nụ cười, hàn quang trong mắt càng đậm. Tay phải phơ lên, lập tức thần thông bát cực đạo của tiên tổ ầm ầm lan tỏa ra. Làm khói màu xanh là cực hỏa đạo sóng gần màu lam là cực thủy đạo, ư ảnh màu vàng là cực kim đạo, bát cực đạo của tiên tổ vương lâm ở thiên tôn niết đã học được lục đạo. lúc này vung tay áo lên bất ngờ lục đạo liền lần lượt chuyển hóa ra. trong đó trừ thủy, hỏa, kim ra còn có một và thổ, ngũ hành hoàn toàn đầy đủ. một đạo còn lại là tử cực sinh đạo. Còn đảo thứ bảy là cực phát đảo và đảo cuối cùng là cực không đảo thì vương lâm dù chưa có truyền thừa nhưng đã mơ hồ cảm thụ được hai đảo biến hóa cuối cùng. Cho hắn thời gian nhất định hắn cũng không phải là không thể nắm giữ. Đồng thời với thần thông của tiên tổ xuất hiện, ngón trò tay phải vương lâm giơ lên, ngoài đầu ngón tay liền có ngân quang bao phủ. Đây chính là một chỉ của cổ tổ ngưng tổ gia Hành động của Vương Lâm khiến đồng tử trong hai mắt bà lão kia to rút lại. Bà ta vốn dự tính là có trận pháp này thì dù là Đại Thiên Tôn cũng chỉ có ba phần sinh cơ. Vương Lâm nhất định ở trong trận pháp này gặp phải cửu tử nhất sinh. Nhưng lúc này bà lão còn trần trừ. Bà nhìn chầm chầm vào lục cực đạo bên ngoài thân thể Vương Lâm, rõ ràng cảm nhận được một lực lượng hủy diệt ẩm chứa trong đó. Còn có một chỉ của cổ tổ, vừa rồi bà không dám xuất hiện cũng vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của một chỉ này. Vốn bà tưởng rằng đó là công kích duy nhất do ngọc sản của cổ tổ biến thành, nhưng giờ phút này lại phát hiện ra vương lâm không ngờ có thể thi triển được. Đang chần chừ vương lâm liền cười lạnh, mái tóc sần sần biến từ nửa trắng nửa đen thành đen kịt Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn ầm ầm lan ra Thần sắc bà lão nọ lập tức biến đổi Diệp vi, năm đó ta đã từng đáp ứng bảo vệ ngươi cả đời Bảo vệ đảo cổ nhất mạc cả đời Ta rất mệt mỏi rồi để cho hắn đi thôi Ngươi không phải là đối thủ của hắn Đại trận này không vây nổi hắn, ta đang cứu ngươi đó vẻ mặt huyền la chậm rãi xà nuôi đi nhưng ánh mắt hắn nhìn bà lão vẫn tồn tại nhu tình mấy vạn năm không thể thay đổi như trước bà lão trầm mặt hồi lâu tay phải bỗng nhiên vung lên lập tức ánh sáng tím do đại trận bao phủ hoàng cung liền biến mất vương lâm nhìn huyền la một cái thầm than một tiếng trong chớp mắt khi đại trận tiêu tán Hắn ôm lấy tống trí đã sung nhập tàn hồn của Lý Mộ uyển thoáng một cách liền lang thẳng lên bầu trời đang định sời đi thì trong nháy mắt này, hắn đột nhiên kêu khẽ một tiếng. Hắn nhìn thấy ở phía dưới đám tộc nhân đạo cổ có một đại hán đang ngầm đầu ánh mắt lớp lánh, nhìn mình cười đầy cảm khái. Ánh mắt của hắn và của đại hán nhìn nhau thân thể vương lâm liền xứng lại. Là ngươi, tiên nhịp. Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2035, Hoàng Tôn Tương Lai. Thân ảnh của Vương Lâm Sừng lại ở trên bầu trời khiến cho tất cả tộc nhân đảo cổ ở nơi đây chú ý, còn khiến cho Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi Gia cũng ngưng thần nhìn lại. Đó là một đại hán rất bình thường, hắn đứng trong đám người, dường như không hề trước mắt, tu vi cũng chỉ mới đạt tới trình độ bát tinh cổ thần, còn chưa được xưng là thánh. Tộc nhân của đạo cổ như vậy trong đạo cổ nhất mạch này có số lượng rất nhiều, lúc bình thường tuyệt sẽ không có người nào để ý tới. Nếu không phải ở trong hoàng cung này khắp nơi đều có truyền tống trấn đem rất nhiều, nhân của đạo cổ truyền tống đến thì người này cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Bị nhiều người để ý như vậy nhưng thần sắc đại hán này rất bình tĩnh, không hề để ý tới mà vẫn nhìn Vương Lâm như trước, thần sắc hiện lên một vẻ cảm khái. Bên trong thân thể hắn không có nhiều hơn một tia huyết mạch của đạo cổ hoàng tộc. Tia huyết mạch này đến từ Diệp Mịch. Diệp Mịch là người trong hoàng tộc. Máu tươi của hắn đã biến thành hậu nhân bên trong đồng phủ giới, dù nhiều hay ít thì cũng là huyết mạch của hoàng tộc. La Trần. Vương Lâm nhìn đại hán kia trầm mặt ở giữa không trung, trong hai mắt cũng lộ ra vẻ cảm khái. Đại hán này chính là La Trần, là cố nhân đã xung hợp với vọng nguyệt cổ thần tinh cho hắn chứng kiến lễ tổ tộc trưởng thành của Vương Lâm. Nhìn La Trần, những cảnh tượng trong đồng phủ giới không khỏi hiện lên trong lòng Vương Tâm. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, ôm tống chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển từ trên trời hạ xuống, đi về phía La Trần. Tộc nhân của đạo cổ phía dưới cả đám đều theo tiềm thức lui về phía sau lộ ra một khoảng trống. Vương Lâm đứng ở trước mặt La Trần, nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt này La Trần bái kiến đại nhân Đại hán kia than nhẹ, ôm quyền hướng về Vương Lâm vái một cái Ngươi tách ra từ trong cơ thể vọng nguyệt khi nào Vương Lâm nhìn đối phương nói Khi đi theo huyền tôn trở về đây, huyền tôn đã giúp ta tách ra khỏi vọng nguyệt Đại hán bình tĩnh mở miệng, hai mắt nhìn Vương Lâm Thanh niên trước mắt này năm đó hắn đã từng gặp, khi đó đối phương còn rất nhỏ bé, nhưng hôm nay khi gặp lại cũng đã trở thành một đại thiên tôn, thậm chí còn xếp ở đạo cổ hoàng tôn. Toàn bộ hoàng cung, ngay cả thánh hoàng tổ kia cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mở đại trận ra để cho người này rời khỏi. Thời gian thay đổi mọi thứ vốn chỉ là hình dung cảnh vật. Nhưng đó có lẽ chính là nguyên nhân gây nên sự cảm khái kia của La Trần. Sao lại không đến tìm ta? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Đại hán kia cười khổ lắc đầu không nói. Hắn đã sớm biết Vương Lâm tới Hoàng thành của Đạo cổ cũng đã có ý định tới tìm đối phương. Nhưng thân phận của Vương Lâm quá cao là đệ tử duy nhất của huyền La lại là người bảo vệ cho Đạo cổ nhất mạch. Còn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong bộ tộc đạo cổ mà thôi Sự trinh lệch như vậy khiến cho hắn dừng bước Nhìn đối phương cười khổ, vương lâm trầm mặc. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được suy nghĩ của La Trần thầm than một tiếng Giúp ta một việc Vương lâm nhẹ giọng nói Xin đại nhân cứ phân phó La Trần hai tay ôm quyền thanh âm như chém đinh chặt sắt Ngươi hẳn là đã biết sự tồn tại của Diệp Mịch. Vương Lâm nhìn La Trần kia. La Trần gật đầu. Sau khi hắn đi tới đảo cổ nhất mạch này, Từ Huyền La đã biết được tất cả nhân quả của mọi chuyện, biết được nguồn gốc huyết mạch của mình. Giúp ta chiếu cố hậu nhân của Diệp Mịch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn xa xa bên ngoài đảo cổ hoàng thành. Tôn mệnh hiện giờ La Trần vốn đang ở trong phủ để của diệp mịch đại nhân. La Trần lập tức mở miệng. Trong hoàng thành của đảo cổ hắn không có nhà. Năm đó sau khi từ đảo cổ điện đi xuống, hắn không chọn ở lại trong dãy núi hoang vu kia mà dựa vào cảm ứng của huyết mạch tìm được hậu nhân của diệp mịch. Hậu nhân của diệp mịch tuy là hoàng tộc nhưng cũng rất nghèo túng, chỉ có một tòa phủ để kia. Đối với việc La Trần tới, hậu nhân của Diệp Mịch đã tiếp nhận. Trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm. Nụ cười này mang theo một vẻ hồi tưởng, mang theo sự cảm khái. Sau khi hắn nhìn đại khán cố nhân này thật sâu, liền vơ tay trái lên, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ngân quang, đặt lên ngực của La Trần. Thân thể La Trần bỗng phun lên kịch liệt, toàn thân lóe lên ngân quang. Ngân quang kia chói mắt khiến cho tất cả mọi người đang nhìn vào lúc này đều đau nhói, sắc thu ánh mắt lại. Hồn tuyết! Thánh hoàng tổ diệt vi kia ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt huyền la cũng xứng lại nhìn vương lâm cùng với la trần trong mắt lộ ra bực vẻ phức tạp than nhẹ. Thân thể la trần trong lúc xuân dậy cảm nhận rõ từ trong bàn tay vương lâm truyền sang một hơi ấm dạng dào. Hơi ấm này dũng mánh đi vào trong cơ thể hắn lập tức xung hợp với huyết mạch khiến cho huyết mạch của hắn trong nháy mắt đã trở nên vô cùng tinh thuần. Thân thể hắn vốn chỉ có một tia huyết mạch của hoàng tộc, lúc này đang dần trở nên tinh thuần hơn bộc phát ra một uy lực của huyết mạch có thể so với đạo cổ hoàng tôn trước kia Hồi lâu sau vương lâm thu tay trái lại Hắn lấy hồn huyết lực của bản thân lấy ra một tia dung nhập vào thân thể la trần Khiến cho la trần nhờ có huyết mạch này mà đã có được tư cách trở thành đạo cổ hoàng tôn Năm đó ngươi tặng ta cổ thần tinh, hôm nay lại bảo vệ hậu nhân của siệp mịch, ta tặng ngươi huyết mạch của hoàng tộc, đó là để đền đáp. Vương Lâm vung tay áo, mang theo tống trí đã sung nhập tàn hồn của Lý Mộ uyển hóa thành một đạo tàu rồng lao thẳng lên trời trong nháy mắt đã biến mất không thấy, chỉ còn lại tột nhân của đảo cổ ở trên mặt đất nhìn lên trời thật lâu không nói gì. Huyền La nhìn về hướng Vương Lâm rời khỏi rất lâu, sự buồn bã tràn ngập trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn cũng không nói thêm điều gì, cũng không nhìn Thánh Hoàng tổ diệt vi gieo mà ánh mắt hắn nhìn lên người La Trần. Ta vẫn còn nhớ, ngươi tên là La Trần phải không? La Trần tham kiến Huyền Tôn, Ngân Quang toàn thân La Trần hoàn toàn tiêu tan, sống như là ngưng tụ vào trong cơ thể hắn. Sau khi nghe thấy Huyền La nói chuyện với mình, hắn lập tức quỳ xuống ở đó thần sắc cực kỳ cung kính. Huyền La nhìn La Trần trong mắt lộ ra một vẻ trầm ngâm, giống như trong lòng đang cân nhắc và quyết định một cái gì đó. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía La Trần gật đầu. Ta chọn hắn. Huyền La chỉ vào La Trần, nhìn về phía Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi kia nói. Diệp vi lộ ra một vẻ trần trừ, ánh mắt tập trung lên người la trần, hồi lưu sau và ta thở dài. Lão thân phải tiếp tục bế quan còn về việc tuyển chọn hoàng tôn, xin mời huyền tôn định đoạt. Bà ta vừa nói xong liền xoay người đi về phía cổ quan tài bằng gỗ trong đám tử quang. Theo tử quang tiêu tan, cổ quan tài gỗ lại chìm vào sâu trong lòng đất sau tất cả mọi việc diễn ra trong hoàng cung của đạo cổ này từ đầu tới cuối cổ đạo đại thiên tôn đều không xuất hiện thậm chí sứ giả đưa lễ của cổ đạo đại thiên tôn ghi cũng chưa từng lộ diện dường như là có ý tránh mặt cho dù là đạo cổ hoàng tôn tử vong, cổ đạo đại thiên tôn ghi là người bảo vệ hoàng tộc cũng vẫn không có một hành động gì hết thảy chuyện này tộc nhân của đạo cổ ở nơi đây không hề nói với nhau mà đem sự nghi ngờ này chôn sâu vào tận đáy lòng. Nghi ngờ về việc Cổ đạo Đại Thiên Tôn không xuất hiện đã sớm này sinh trong lòng Vương Lâm. Hắn đã có tính toán trong trường hợp xấu nhất, nếu Cổ đạo Đại Thiên Tôn kia tới ngăn cản thì hắn đã chuẩn bị việc gọi phân thân trong cơ vô kia cùng với Cổ đạo Đại Thiên Tôn đánh một trận. Trận chiến này rất có thể hắn sẽ thất bại, nhưng hắn vẫn phải đánh. Nhưng cổ đạo Đại Thiên Tôn lại không xuất hiện, lúc này Vương Lâm bay nhanh trong yên địa, lao thẳng tới ngọn núi hoang bị một chỉ của cổ tổ chém làm hai nửa kia, nghi hoặc trong lòng được hắn ném xuống. Lúc này không phải lúc lo lắng về chuyện đó, mà cho dù hắn có tiếp tục suy nghĩ thì cũng vẫn không thể có thêm manh mối gì. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải đi tới ngọn núi hoang kia giải khai bí ẩn trong lòng hắn. Quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mà kia rốt cuộc là ai Trong lúc bay đi, tay phải Vương Lâm đang ôm nữ tử đát dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển chợt lóe sáng Đưa nữ tử này vào trong không gian chứ vật Chuyến đi này rất nguy hiểm Vương Lâm không muốn làm cho nữ tử này bị bất cứ một thương tổn nào Sau khi Tống Chí biến mất Hai mắt Vương Lâm lộ ra hào quang sáng ngời Nhoáng một cái thân ảnh biến mất khi xuất hiện, đã đứng ở bên ngoài ngọn núi hoang bị chém thành hai nửa Hắn dơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn về phía ngọn núi hoang kia Dưới một cái nhấn này, một trường ấm rất lớn hiện ra trên bầu trời ầm ầm lao thẳng tới ngọn núi kia phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Trong tiếng nổ này, thân ảnh vương lâm như cầu vồng Ngay khi ngọn núi Hoang đổ trong phạm vi lớn bước vào bên trong ngọn núi Đất sung núi chuyển, ngọn núi Hoang bị vỡ đôi này dưới một trường của Vương Lâm tan vỡ trong phạm vi lớn giống như bị xóa đi một nửa, lộ ra trận pháp hồng lồ bên dưới Nhưng trận pháp này lại lói lên ánh sáng mười màu tạo thành một đám sương mù mười màu dưới một trường diệt sơn của Vương Lâm không hề bị tổn thương một chút nào trưởng lực kia của Vương Lâm ngay khi chạm vào đám xương mù này liền hóa thành vô số bọt khí tiêu tan. Ngươi vẫn tới sao? Một thanh âm khàn khàn trầm bổng không ngừng từ bên trong đám xương mù truyền ra vang vọng giữa thiên địa bên trong dãy núi như một đống đổ nát này. Vương Lâm đứng bên ngoài đám xương mù mười màu ánh mắt lạnh lùng thanh âm này hẳn có chút quen thuộc nhưng lại thấy xa lạ nhiều hơn khiến cho hắn trong khoáng thời gian ngắn không thể kiểm chứng suy đoán trong lòng. Đạo cổ Quốc Sư lại là người chuyên ẩm nút như thế sao, người lấy đi mệnh hồn thi tử của vương mốt, làm cho đạo cổ Hoàng Tôn kia tìm người để dung hợp, mục đích không ngoài việc nhằm vào vương mốt. Hôm nay Vương Mộ đã tới rồi, nhưng ngươi lại lấy sương mù che thân mình, chẳng lẽ sợ Vương Mộ nhận ra ngươi là ai sao? Cũng có lẽ ngươi là một cố nhân của Vương Mộ." Thanh âm lạnh như băng của Vương Lâm truyền ra. Sau khi người ở trong đám sương mù trầm mặc chốc lát liền truyền ra tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười kia vang vọng, khiến cho sương mù bắt đầu nhúc nhích. Trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc phải không? Ngươi đang nghi hoặc ta là ai, tại sao lại mang hồn của Lý Mộ Uyển tới Tiên Cư Đại lục này? Ngươi lại càng nghi hoặc ta làm vậy là vì mục đích gì? Ngươi đang nghi hoặc rất nhiều điều. Thanh âm khàn khàn kia lo lắng truyền ra không nhanh không chậm tới đây đi nếu ngươi có thể phá vỡ sương mù này nhìn thấy hình dáng của ta thì ta cũng sẽ có thể giải đáp nghi hoặc của ngươi cho ngươi một chút tâm thần vương lâm chấn động nhưng thần sắc vẫn như thường hai mắt hắn chợt lói lên hào quang mãnh liệt yên lặng giơ tay phải lên lập tức một làn khói màu xanh lượn lờ quanh ngón tay hóa thành một vòng tròn khói màu xanh lao thẳng tới đám sương mù kia cùng lúc đó cực đạo kim một thủy thổ bốn màu hiện ra ở bên ngoài thân thể vương lâm còn có sinh tử cực đạo thứ sáu cũng theo đó lói lên ở trước người vương lâm lập tức hóa thành một đồ hình có hai màu đen trắng bên trong đồ hình kia có ngũ hành cực đạo trong lúc xoay tròn tản mát xa quang theo vương lâm vung tay phải lên đồ hình lục cực đạo này lao thẳng tới đám xương mù mười màu kia tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2036 Đạo cổ quốc sư Trong nháy mắt khi đụng chạm với xương mù, xương mù giống như sôi trào, nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài Từng tiếng mánh thú gầm sống chuyên ra từ bên trong đó Tiếng gầm sống kinh thiên động địa vang vọng tám phương chỉ thấy biểu tượng do lục cực đạo của vương lâm biến thành đã xâm nhập vào bên trong sương mù. Nhìn giống như bị sương mù nọ cắn nuốt. Ánh mắt vương lâm lói sáng, không hành động kinh suất Nếu như đạo cổ quốc sư trong sương mù đúng là người mà hắn đoán kia thì sương mù này tuyệt đối không đơn giản. Mà với tâm trí của người nọ cũng có khả năng không lớn để mình dễ dàng tiến vào trong đó. Người này ở đây bố trí đại trận từ lâu, thậm chí nối liền cả với Hoàng cung có thể trong cấm trí trận pháp do cổ tổ bố trí mà hình thành trận pháp dưỡng dị. Mưu đồ rõ ràng rất lớn. Hắn nếu giờ phút này còn chưa rời đi nhưng lại dùng xương mù mười màu bao phủ thì nhất định đây là mấu chốt của bí thuật này. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào xương mù, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Trong nháy mắt, đột nhiên trong xương mù truyền ra tiếng ầm vang thật lớn như thiên lôi đánh xuống. Chỉ thấy xương mù nhanh chóng quay cuồng. Một con cửu thú đầu người thân sư tử trong xương mù chạy ra. Cửu thú này toàn thân màu đen, có rất nhiều hắc khí lan ra bên ngoài thân thể một luồng u ác lớn lao lan tràn ra từ thân thể nó ác bứt thiên địa. sau khi cự thú này xuất hiện, lập tức biểu tượng so lục cực đạo của vương lâm cũng bay ra xoay tròn giữa không trung chấn ác cự thú nọ. cự thú không ngừng rít gào thân thể khổng lồ nhón lên liền đánh về phía biểu tượng. tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ đó. cũng có chút thủ đoạn. Nhưng nếu là thần thông bát cực đạo của tiên tổ thì có lẽ có thể phá vỡ được thập sắc huyền vụ trận của Lão Phu. Nhưng lúc này mới chỉ của lục cực, muốn tiến vào thì ngươi còn phải cố gắng nhiều rồi. Trong xương mù truyền ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười này âm vang, vẫn cực kỳ rõ ràng như trước. Thần sắc vương lâm như thường, tay áo vung lên, lập tức bên ngoài thân thể có hình ảnh trồng chất. Ngũ hành chân thân biến ảo ra. Ngũ hành chân thân này dung hợp thân thể tướng mạo giống hệt vương lâm. Sau khi xuất hiện, hai mắt liền lói lên hàn quang, lao thẳng vào bên trong dương mù. Trong phút chốc đã đánh tới cử thú nọ. Một trường ấm phát ra ánh sáng năm màu thần thông do năm loại bản nguyên kim một thủy hỏa thổ bất ngờ biến ảo ra vô số tiểu kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện cuốn thành một cơn lốc kiếm bột lộ ra kim bản nguyên lực nồng đậm ầm ầm đánh tới cự thú. tiếng ầm vang truyền ra cự thú muốn phản kháng thì lại bị biểu tượng chấn áp thân thể sưng lại một cái bị cơn lốc kiếm đánh tới phát ra một tiếng kêu thảm thiết. ngay trong trước mắt khi tiếng kêu thảm thiết truyền ra xương mù mười màu lại kịch liệt quay cuồng. Lần này đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh khổng lồ Thân ảnh xuất hiện đầu tiên là một tử mãng đầu người thân thể to lớn vô cùng Phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc Toàn thân tỏa ra hồng quang Phun ra một vùng khí tức màu đỏ rộng lớn bao phủ lấy ngũ hành chân thân Thân ảnh xuất hiện thứ hai là một con thằn lằn lớn Con thằn lằn này cực kỳ dưỡng dị Toàn thân màu trắng như bạch ngọc sau khi biến ảnh ra đầu lưới nó thè ra một vùng xương lạnh lan tràn tới cùng với từ mãng đầu người kia đều nhằm về phía ngũ hành chân thân của vương lâm. còn một con kỳ thú trông như bọ ngựa sáu cánh gào thét lao tới. mục tiêu của nó không phải là ngũ hành chân thân của vương lâm mà là biểu tượng so lục cực đạo ngưng tụ thành trên bầu trời. con thú cuối cùng là một hung vật sống như con sòi, vô cùng xấu xí. Thân thể không ngừng chảy ra chất xính nhầy nhùa, toàn thân màu xanh biếc trên đầu có hai cái xúc tua, ở trên đinh của hai cái xúc tua này bất ngờ lại là đầu người. Đó là hai cái đầu của hai mỹ nữ tuyệt sắc. Con thú này sau khi xuất hiện thì hai nữ tử trên hai cái xúc tua liền thép lên chói tai đồng loạt nhìn về phía vương lâm ánh mắt lóe lên hung quang hơn nữa thân thể của con thú này lao ra khỏi xương mù bay thẳng về phía vương lâm thần sắc vương lâm vẫn như thường trong nháy mắt khi con mãnh thú vật gì sống con ròi kia đánh tới tay phải hắn bỗng nhiên dơ lên lập tức phía sau hắn xuất hiện một tư ảnh đạo cổ khổng lồ tại mi tâm và hai mắt vương lâm hai mươi bảy tinh điểm bất ngờ biến ảo ra tay phải vương lâm đánh ra một quyền Tư ảnh đạo cổ phía sau hắn cũng đánh tới một quyền. Tiếng ấm vang chấn động không gian. Con mánh thú của hai cách đầu nữ tử tuyệt mỹ kia liền bị một quyền này của Vương Lâm đánh bay vào trong sương mù. Nhưng trong nháy mắt nó lại lao ra giống như chẳng tổn thương gì. Vương Lâm nhớ mày. Giờ phút này hai con mánh thú đang cùng công kích ngũ hành chân thân đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy bên ngoài thân thể con mãnh thú mãng xà đột nhiên hiện ra hai bàn tay lớn so cây cối tạo thành đồng loạt đánh tới vỗ lên thân thể nó khiến thân thể nó huyết nhục mơ hồ còn về con thằn lằn như bạc ngọc kia thì bên ngoài thân thể bị bao phủ bởi biển lửa biển lửa kia ẩn chứa hỏa bản nguyên nồng đậm thiêu đốt khiến con thằn lằn này không ngừng kêu thảm thiết nhanh chóng lui vào xương bù phía sau còn cả con thú sống như bọ ngựa sáu cánh kia trong nháy mắt khi bay tới trước biểu tượng so lục cực đạo của vương lâm biến thành biểu tượng này đột nhiên vỡ ra hình hai một bàn tay lớn túm lấy con thú này hung hăng bóp mạnh toàn thân con thú này vỡ nát nhưng rực rì là trong xương mù nọ lại bay ra một con bọ ngựa sáu cánh giống hệt như thí. Chẳng qua ngoài thân thể con thú vừa bay ra này đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều hơi nước, hình thành vô số giọt mưa giống như những thanh kiếm sắc bén ngay lập tức xuyên thủng toàn thân nó Cùng lúc đó bên ngoài thân thể con thú sống con giỏi có hai đầu nữ tử tuyệt mỹ vừa bị vương lâm đánh bay cũng xuất hiện quầng sáng màu vàng Quần sáng đó do một vùng đất cát tạo thành, chính là thổ bản nguyên lực trong ngũ hành chân thân của Vương Lâm đánh thẳng về phía nó, nhanh chóng tràn ra. Trong nháy mắt con mãnh thú này liền biến thành tượng đất. Âm một tiếng, tượng đất liền sụp đổ vỡ thành bốn năm mảnh. Với lực lượng của ngũ hành chân thân và lục cực đạo cũng đủ để chấn áp năm con mãnh thú này. Ánh mắt vương lâm ló lên, tay phải sơ lên điểm một chỉ lên bầu trời Lập tức hư ảnh đảo cổ khổng lồ hoàn toàn ngưng thật, thoạt nhìn giống hệt chân thân Bước nhanh tới lao thẳng vào bên trong xương mù, nắm tay nắm chặt, cầm thép đánh ra một quyền vào sâu trong xương mù Phương hướng chính là trung tâm của xương mù này Nhưng trong nháy mắt khi một quyền này đánh vào sương mù, cả cùng này bỗng nhiên đấn động như ngăn cản. Đồng thời có một con hải thú tám vòi từ trong sương mù bất ngờ hiện ra. Tám cánh xúc tu của nó quấn quanh cánh tay của Tư ảnh đạo cổ miệng phát ra tiếng yêu chói tai. Ngay sau đó lại có ba con mãnh thú từ sương mù lần lượt biến ảo ra. Phương biệt là một con đại bàng đập cánh một cách liền bay thẳng lên bầu trời còn một con tử phượng khổng lồ. Con phượng hoàng này vừa xuất hiện liền khiến ánh sáng màu tím tỏa ra tám hướng tiếng kêu vang lên khắp bốn phương. Con thú cuối cùng là một người khổng lồ hai đầu tay cầm chùy mở to miệng như bùng máu nhảy vọt ra lao thẳng về phía vương lâm. Tổng tổng chín con thú này quyến hóa ra trong sương mù gào thét dữ tợn, ngăn cảnh vương lâm bước vào trong. Hẳn là còn con thú thứ 10. Vương lâm cười lạnh, sơ tay trái lên hướng về phía con đại bàng trên bầu trời điểm một cái cái. Lập tức bốn phía thiên địa của con đại bàng này như bị chia lìa ầm ầm đè ếp xuống. Một chỉ này có ngân quang lõi lên đúng là một chỉ của cổ tổ. Đồng thời khi điểm xa một chỉ này thân thể vương lâm lại lần nữa xuất hiện hư ảnh Sát lột lôi đình bản nguyên bỗng nhiên bước ra Mái tóc của chân thân lập tức trở thành màu đen tỏa ra sát lột kinh thiên Khói miệng lộ nụ cười tàn nhẫn, hai mắt lạnh lùng vô tình từng bước bước tới Bên ngoài thân thể hắn tỏa ra vô số sợi tơ màu đen bay thẳng về phía tử phượng Một lượng lớn sợi cơ màu đen này xuyên cùng thân thể của tử phượng. Trong tiếng kêu thảm thiết toàn thân tử phượng nổ tung, xuất hiện một tia hắc khí, hình thành hình dáng của sát lục lôi đình chân thân. Hắn liếm liếm khóe miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ lao thẳng với một con thú khác. Về phần chín con thú còn lại, người khổng lồ hai đầu giờ phút này chỉ còn cách vương lâm không tới mấy chục trượng. Mùi máu tanh ẩm tới mang theo vẻ hung tàn áp sát vương lâm. Muốn chết, sát khí trong mắt vương lâm lói lên. Giờ phút này dù ngũ hành chân thân đã xuất ra sát lục lôi đỉnh chân thân cũng rời khỏi thân thể nhưng bản thể còn ẩn chứa tư bản nguyên cũng không phải là thứ con mảnh hú này dung chuyển được. Mà vương lâm ở trên tiên cương đại lục này còn chưa bao giờ vận dụng thần thông cực mạnh của cổ tộc. Thần thông này chính là thần thông bổn mạng cực mạnh của tộc nhân cổ tộc. Trong nháy mắt khi người khổng lồ hai đầu lao tới, vương lâm ngửa đầu gầm nhẹ, từ bên trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bùng bùng thân hình trong nháy mắt liền bành trướng trực tiếp tự như người thường liền lớn lên tới trăm trượng. Chân thân đạo cổ Đây là lần đầu tiên vương lâm thể hiện ra chân thân đạo cổ trên tiên cương đại lục. Thân thể này cao lớn, cánh tay thô chắc, thân hình cường tráng trong thời khắc này liên hiện lộ ra. Một cảm giác rất tang thương tỏa ra từ thân thể hắn. Trên thân hình đạo tổ của hắn tràn ngập những hoa văn ly ti thoạt nhìn tràn ngập một cảm giác thần bí. Cút đi cho ta! Chân thân đạo cổ là thứ người cổ tộc tuyệt đối không dễ hiện lộ ra bởi vì một khi bị tổn hại thì ảnh hưởng quá lớn tới tu vi. Mà thân hình này thường thường cũng không quá thuận tiện sử dụng trừ phi là đang ở chiến trường Trong hoàng cung tộc nhân đạo cổ kể cả đạo cổ hoàng tôn căn bản đều không có cơ hội hiển lộ ra đã bị lực lượng mạnh mẽ của Vương Lâm hủy diệt Thân hình trăm trưởng không phải là cực hạn của Vương Lâm Hắn bước từng bước về phía trước đánh ra một quyền Đôi mắt người khổng lồ hai đầu kia lộ vẻ sợ hãi gầm lên đồng thời cũng đánh ra một quyền Nhưng trong nháy mắt khi đụng vào nắm tay của Vương Lâm thì thân hình hắn liền ầm ầm nổ tung Không có một chút sức chống cự Vương Lâm hạ nhanh xuống trực tiếp tiến vào bên trong xương mù thân thể bành trứng ra bất ngờ hóa thành 7-800 trượng Đây cũng vẫn chưa phải là cực hạn của hắn nắm tay thật lớn đánh một quyền vào xương mù. Ngay lúc nắm tay hắn sắp sửa hạ xuống thì trong xương mù truyền ra tiếng kêu kinh thiên. Tiếng kêu chói tai này vang vọng, xương mù quay cuồng kịch liệt. Chín con mảnh thú đang giao chiến với ngũ hành chân thân và sát lột lôi đình chân thân của vương lâm trong tiếng kêu này thân thể đồng loạt hóa thành sương mù bị cuốn thẳng vào bên trong xương mù kia. Sương mù nhúc nhích, ngưng tụ lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Trong khi một quyền của Vương Lâm hạ xuống, bất ngờ có một con mãnh thú lớn tới bài tám trăm trượng từ trong sương mù chạy ra. Con mãnh thú này đập cánh, đầu có mắt tròn, bất ngờ lại là một con rùa khổng lồ lao thẳng vào một quyền của Vương Lâm. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm chấn động, cúi xuống nhìn lại, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Hắn thấy ở phía dưới con rùi vừa bị cuốn đi tại trung tâm của sương mù đang khuyết tán ra có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này hắn rất quen thuộc. Thiên vận tử quả nhiên là ngươi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2037 Phá giới Bên trong ngọn núi đã trở thành đống đổ nát trong trận pháp khổng lồ kia Sau khi xương mù tiêu tan lộ ra thân ảnh ngồi ở trung tâm của trận pháp này Thân ảnh này toàn thân có hào quang mười màu lượn quanh Nhưng hào quang này cũng không dày Có thể khiến cho vương lâm nhìn thấy rõ tướng mạo của người này Đó là một lão già, tướng mạo của hắn không ngờ cực kỳ giống với thiên vận tử Nhưng sau khi vương lâm ngưng thần nhìn lại Cũng mơ hồ cảm thấy người này chẳng những giống thiên vận tử mà còn có chút giống một người khác Vương lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi Lão già kia mỉm cười, thần sắc rất ung dung bình tĩnh Nhìn vương lâm Vẻ tươi cười của hắn khiến cho người ta nhìn không thấu Giống như là tham lam, giống như là hồi tưởng, thậm chí ở sâu trong mắt còn ẩn khuất một sự kiêng kỳ. Ta nên gọi ngươi là thiên vận tử hay là thất thải tiên tôn. Thân thể vương lâm lúc này đã cao tới bảy tám trăm trượng, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm lão già kia chầm rãi nói. Hình dáng của người này không ngờ giống như tướng mạo của thất thải tiên tôn và thiên vận tử hòa trộn vào nhau. Lão Phu có nhiều tên lắm, nhưng hôm nay lại thích cái tên thiên vận tử này. Lão già kia trong lúc mỉm cười sơ tay phải lên vỗ xuống trận pháp ở bên dưới. Lập tức trận pháp khổng lồ này lại ầm ầm vận chuyển tản mát ra một đám hào quang kỳ dị. Hào quang này chói mắt bao phủ trong thiên địa, dẫn động sức mạnh thiên địa đồng thời còn khuếch tán ra những lực giao động. Với thân thể lớn mấy trăm trưởng kia của vương lâm dưới lực dẫn động này cũng không thể không lùi lại phía sau vài bước. truyền tống. Hai mắt vương lâm ló lên tinh quang. Với trình độ cấm chế và trận pháp của hắn lúc này liếc mắt một cách là có thể nhìn ra trận pháp bên dưới đối phương chính là một truyền tống trận. Đáng tiếc, ngươi giết người còn chưa đủ. Lão già kia khoanh chân ngồi ở nơi đó than nhẹ một tiếng. Vương Lâm không nói câu nào. Lúc này hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không mở miệng, mà sơ tay phải lên đánh một quyền về phía trận pháp. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên thân thể cường hãn này của Vương Lâm cùng với sức mạnh của một quyền kia ngay khi giáng xuống truyền tống trận theo tiếng ầm ầm vang vọng Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực phản chấn rất lớn cuốn tới. Thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm Tay phải bị bắn lên Hắn ngưng thần nhìn lại truyền tống trận kia không hề tổn thương một chút nào Ngươi không thể phá được trận này Không thể ngăn cản được kế hoạch của Lão Phu đâu Lão Phu chờ ngày này đã lâu lắm rồi Lão già kia lắc đầu nhìn vương lâm Hai mắt sần lộ ra một vẻ kỳ dị Ánh mắt kia lộ ra một vẻ phức tạp Lộ ra vẻ tham lam còn có một sự kiêng kỷ Ánh mắt như vậy vương lâm trước đây cũng đã từng nhìn thấy ở thiên vận tử Nhưng còn xa mới rõ ràng như thế này Chuyện này có quan hệ rất lớn tới việc tu vi của hắn đã trở thành đại thiên tôn Thiên vận tử đã chết, thất thải thiên tôn cũng đã hồn bay phách tán Ngươi, rốt cuộc là ai? Vương Lâm gầm nhẹ lên một tiếng thân hình hắn bỗng nhiên lại bành trứng lên. Trong nháy mắt từ bảy 800 trượng trực tiếp hóa thành người khổng lồ cao hơn ngàn trượng. Tiếng gào thét kinh thiên khiến cho phong vân biến sắc đồng thời chân phải Vương Lâm bỗng nhiên dơ lên giẫm xuống trận pháp phía dưới. Tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc, nhưng chân phải của Vương Lâm ngay khi chạm vào trận pháp này liền lập tức chấn động lực phản chấn kia cuốn tới khiến cho vương lâm lại lui về phía sau. Ta là ai sao? lão già kia trầm mặt trong chốc lát rồi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ta là ai sao trong thiên địa này ngoài bản thân ta ra chỉ có duy nhất một người biết được. còn ngươi trong một ngày không xa cũng sẽ biết được. trận pháp bên ngoài thân thể lão già càng lóp lên hào quang kịch liệt. Theo trần pháp kia ầm ầm vận chuyển, không ngờ cả mặt đất cũng mơ hồ trở nên chấn động. Đây là truyền tống trần gì, sao lại có thể khiến mặt đất xung chuyển? Trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang. Bất chấp người này là thiên vận tử hay là thất thải tiên tôn, lúc này hắn chính người đứng sau lưng đạo cổ Hoàng Tôn, lấy đi tàn hồn của Lý Mộ uyển là người mà Vương Lâm muốn giết. Mắt thấy truyền tống trận kia càng thêm kịch liệt. Vương Lâm hít thật sâu trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy những mạch máu màu xanh hiện lên trên thân thể hắn, ở trên mặt Vương Lâm cũng nổi gân xanh, nhúc nhích, khiến cho Vương Lâm thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hắn sống lên thân hình lại một lần nữa bành trướng, lúc này đã trực tiếp đạt tới mấy ngàn trượng, gần như đã lên tới vạn trượng. Giống như là một người khổng lồ thật sự đứng sừng sững giữa thiên địa này Thân thể cao lớn như vậy khiến cho thiên địa biến sắc. trần pháp trên mặt đất Trong mắt vương lâm giống như là một con kiến Hai mắt hắn lộ ra ngân quang vô tận Hắn giơ tay phải lên lại một lần nữa đánh một quyền về phía trần pháp kia Một quyền này hạ xuống trong phạm vi 10 rằm trăm rằm Ngàn rằm thậm chí hơn 10 ngàn rằm Sức mạnh thiên địa dường như bị hút tới Nắm tay của vương lâm giống như trở thành một cái hố đen khổng lồ Sau khi cắn nuốt sức mạnh này liền hướng về phía trận pháp kia ầm ầm ráng xuống Lão già bên trong trận pháp kia ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này Thần sắc dưỡng gì nhưng không hề bối rối Chỉ thấy ngay khi một quyền kia ráng xuống Lập tức trận pháp này phát ra hào quang kịch liệt Vỡ thành từng mảnh, đồng thời nắm tay khổng lồ kia xông qua hết thảy hào quang, lao thẳng tới lão già kia. Trong nháy mắt, một quyền này đã chạm vào thân thể lão già kia nhưng lại trực tiếp xuyên thấu quang, xuyên qua cả trận pháp, đánh lên trên mặt đất. Mặt đất chấn động từng tầng sóng lượt cuốn xa bốn phía trong tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên toàn bộ dãy núi nổ tung mặt đất xuất hiện một lỗ thủng rất lớn nhưng thần sắc vương lâm cũng trở nên âm trầm vì lão già cùng với trần pháp đang lót lên kia vẫn tồn tại ở đó như trước không bị một chút tổn thương nào ngay cả lão già bên trong truyền tống trần cũng như hoàn toàn không tồn tại giống như mọi chuyện chỉ là ảo giác Dường như lão già cùng với trận pháp kia tồn tại ở một không gian khác không cùng một không gian với vương lâm. Hà tất phải lãng phí khí lực. Lão già kia mỉm cười, lắc đầu thở dài. Thời gian đã qua lâu như vậy mà còn chưa truyền tống đi. Trận này không phải hoàn toàn chỉ là truyền tống. Sau khi vương lâm trầm mặt một lát, đột nhiên mở miệng. Lời nói của hắn truyền vào trong tai lão già khiến cho ánh mắt lão lóe lên. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thân thể vạn trưởng của hắn chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, tiêu tan. Nhưng ở giữa thiên địa lại có một Vương Lâm mặc áo trắng, cao lớn như người bình thường đi ra. Đây là vì tốc độ thu nhỏ của hắn quá nhanh, khiến cho cử ảnh kia trở thành hư ảnh cho nên mới xuất hiện cảnh tượng biến hóa như vậy. Vương Lâm đã biến lại thành thân thể bình thường từng bước tiến về phía trước, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Đứng ở bên ngoài trận pháp, hắn nhìn lão già vừa giống thiên vận tử lại vừa giống thất thải tiên tôn kia, giơ tay phải lên, lập tức ngũ hành chân thân ngưng tổ sa dung hợp trồng lên thân thể hắn. Đồng thời còn có rất nhiều hắc khí do sát lột lôi đình chân thân hóa thành cũng dung nhập vào trong thân thể hắn. Trận này quả thật là không chỉ có truyền tống, nó còn có một tác dụng khác, đó là mở ra hoàn toàn một cánh cửa xa xưa. Đáng tiếc ngươi giết chóc vẫn chưa đủ. Lão già kia chầm rãi mở miệng. Ngươi không phá được trận này đâu, không ngăn cản được trận pháp này vận chuyển đâu. Không bằng hãy ngồi xuống trong khoảng thời gian ngắn này nói chuyện với lão phu, có lẽ lão phu sẽ giúp ngươi giải được không ít nghi hoặc Lão già mỉm cười, nhìn vương lâm Vương lâm trầm mặc. ít lâu sau lắc đầu thân thể từng bước đi về phía trước Ở phía sau lưng lập tức xuất hiện một mặt trời rất lớn Mặt trời này có hai màu trắng đen tản mát ra ánh sáng trắng đen Ở giữa thiên địa này có một chút dự dị Ta không quen ở cách trận pháp nói chuyện với người khác Trong khi Vương Lâm bình tĩnh mở miệng liền từng bước đi tới trận pháp, trong nháy mắt đã tới ngoài rìa của trận pháp này bước vào bên trong. Trận pháp lói lên gần sóng, Vương Lâm cứ thế tiến vào. Nhưng khi hắn đi vào lại là xuyên qua trận pháp, trên thực tế vẫn là đang đứng trong một không gian khác với trận pháp này. Lão già kia nhìn như đứng ở cách đó mấy chục trượng nhìn vương lâm, vẫn mỉm cười như trước, thần sắc lộ ra vẻ đáng tiếc. Nhưng ngay lúc đó đồng tử trong mắt lão già này đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy vương lâm đứng ở đó, khí tức tu vi trong cơ thể không ngừng tăng lên. Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía sau tỏa ra hào quang vạn trượng, mãnh mẽ lớn lên gấp mấy lần, trong nháy mắt đã to lớn hơn trước cả chục lần. Đại Thiên Tôn Chi Dương lớn như vậy tỏa ra hào quang lại càng kịch liệt, nhưng vẫn chưa dừng lại mà lại điên cuồng bành trứng lên. Từ xa nhìn lại nó giống như là một quả bóng da được thổi lên. Càng lúc càng lớn, ngươi muốn làm gì... Lão già kia thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm đại thiên tôn chi dương ở phía sau vương lâm, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ người sơ tay phải lên chỉ vào hư không. Dưới một chỉ này, con ruồi khổng lồ đang bay quanh bên người bị trận pháp kia bao phủ phát ra tiếng ong ong trong mắt lộ ra một vẻ hung hãn lao thẳng tới vương lâm. Nhưng con rùi này khi tới cách vương lâm vài trượng không thể tiến vào thêm nữa, giống như trước mặt nó có một vách ngăn vô hình, ngăn cản nó lao tới. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Thanh âm này chính là do con rùi kia đang điên cuồng không ngừng đánh lên vách ngăn vô hình trước mặt phát ra. Vương lâm ở phía trước nó lúc này sơ tay phải lên, lập tức trong tay xuất hiện một linh hồn linh hồn này chính là tiên hoàng cầm hồn này trong tay vương lâm nhắm hai mắt lại tu vi toàn thân không ngừng tăng lên sau khi đạt tới không giúp đại viên mãn liền dừng lại ở đó hắn còn đem sức mạnh tu vi toàn thân nhập vào trong hồn kia khiến cho hồn của tiên hoàng bỗng nhiên mở hai mắt bộc phát ra kim quang chói mắt nhưng không có thần trí trong lúc mê man hồn này bị vương lâm vung tay phải lên Lao thẳng vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương ở sau lưng Bên trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm Mơ hồ có thể nhìn thấy một cách đầu người Cách đầu này chính là đầu của tiên tổ đã được Vương Lâm thu lại khi rời khỏi hoàng cung của đạo cổ Lại dung nhập vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương Khi hồn của tiên hoàng dung nhập vào trong mặt trời này, ngay khi dung nhập vào các đầu kia, Đại Thiên Tôn Chi Dương bỗng nhiên lại bành trướng lên trong tiếng ấm vang đã lớn hơn vừa rồi hàng trăm lần. Thân thể vương lâm chấn động trong lúc nhắm mắt phát ra một tiếng sống. Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía sau hắn lập tức lại một lần nữa lớn lên mấy lần, sau đó hắn mở mạnh hai mắt ngay khi hắn mở mắt liền quát to Đại Thiên Tôn Chi Dương thiêu Đại Thiên Tôn Chi Dương kia chợt bùng cháy lên từ xa nhìn lại giống như là một quả cầu lửa đen trắng khổng lồ biển lửa ngập trời ngươi không muốn làm cho Lý Mộ Uyển thật sự sống lại sao lão già kia lúc này thân sắc bỗng nhiên biến hóa đứng mạnh lên gấp gáp gầm lên tiên nhị Tác xa nhĩ căn Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 2038. Thái cổ thần cảnh. Ánh mắt vương lâm lói lên nhưng không nói gì càng không ngăn cản hành động thoạt mình như điên cuồng của đối phương. Hắn đưa hồn phách của tiên Hoàng Dung nhập vào đầu lâu của tiên tổ trong thời gian ngắn khiến một phần lực lượng hóa tan dung hợp với Đại Thiên Tôn Chi Dương của hắn, mượn lực lượng này mà sử dụng. Giờ phút này khi Đại Thiên Tôn Chi Dương thiêu đốt, mặt trời thật lớn bỗng nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Trong trước mắt, mặt trời khổng lồ vô cùng đã co lại tới cực hạn hóa thành vư vụng. Đồng thời tất cả lực lượng trong Đại Thiên Tôn Chi Dương này dùng một phương thức kỳ dị dũ mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm khiến Vương Lâm cất chân phải đi tới phía trước từng bước một. Trong tích tắc khi bước một bước này, Vương Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ thân để vang lên những tiếng nổ lớn. Nếu không gian của trận pháp này tồn tại bất đồng với không gian của tiên cương đại lục thì tất cả công kích lúc trước của vương lâm đối với trận pháp này đều không có chút tác dụng, giống như trong suốt chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm tới. Nhưng trận pháp này xuất hiện ở nơi này có thể hấp thu tử khí từ hoàng cung quý thì cũng đủ để nói lên rằng dù có ở không gian bất đồng nhưng cũng có chỗ trùng nhau. Thần thông cường đại tới mức này cũng không phải vương lâm chưa bao giờ gặp qua mà hắn ở hoàng cung của tiên tộc cũng đã từng chứng kiến Mà giờ phút này hắn thiêu đốt đại thiên tôn chi dương đổi lấy một lực lượng có thể phá tan hư không Hắn bất ngờ muốn dùng luồng lực lượng này dung nhập vào trong bước chân này Dựa vào thân thể cường hãn và tu vi của mình mà từ không gian này bước vào không gian của trận pháp Loại thần thông này có thể so với việc bước từ đồng phủ giới ra từng bước từng bước tiến vào tiên cương đại lục Thần thông như vậy nếu vượt qua hai thế giới thì dù là đại thiên tôn muốn thực hiện cũng phi thường khó khăn Trừ phi là có thủ đoạn khác giống như là hoàng cung của tiên tộc sớm đã mở lối vào Nhưng lúc này vương lâm không đi từ cửa vào khó khăn vô cùng lớn Thiên vận tử cùng với thất thải thiên tôn cũng là đạo cổ quốc sư. Điều này khiến vương lâm có hành động điên cuồng ngày hôm nay. Chân phải vương lâm dơ lên trong lúc hạ xuống thân thể liền vang lên tiếng ấm vang ngập trời. Ánh sáng truyền tấm trận nhanh chóng lóe ra mơ hồ giống như trước mặt vương lâm xuất hiện một tấm lưới lớn vô hình mà một bước chân của hắn là đạp trên tấm lưới đó khiến cho tấm lưới này uốn lượn. Một khi Vương Lâm có thể đạp tan tấm lưới này thì hắn có thể bước qua thế giới kia. Tấm lưới như ẩn như hiện, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại cảm thụ mơ hồ được. Chân phải của Vương Lâm hạ xuống, tấm lưới này giống như đang đạp tới giới hạn có thể chịu đựng, mà thân thể Vương Lâm giờ phút này cũng bắt đầu run rẩy. Mồ hôi như hạt đậu túa ra khắp chán, giống như hắn cũng phải rất gian nan mới chịu đựng được lực lượng lớn lao tới vậy. Tất cả chuyện này nói thì dài như trên thực tế lại phát sinh trong phút chốc. Đạo cổ ốc sư đứng dậy, hai tay bắt quyết. Lập tức ánh sáng mười màu ló lên bay thẳng tới tấm lưới ngơ hồ dưới chân vương lâm khiến tấm lưới này cứng rắn hơn không ít, tính sẻo dai cũng tăng lên, ngơ hồ bắn ngược lại, muốn hất tung bàn chân vương lâm đạp xuống lên. Phía trước vương lâm còn có con thú sống con ruồi khổng lồ kia đang nổi giận, không ngừng đánh tới. Muốn xé sách tấm màn ngăn trở nó tới gần lao về phía vương lâm. Sau khi củng cố tấm lưới như ẩm như hiện kia, đạo cổ quốc sư cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù gì là máu tươi này chưa rơi vào trận pháp dưới chân hắn mà lại xuyên thấu trận pháp này không biết đi đâu. Nhưng cùng lúc này trận pháp vận chuyển ầm ầm nhanh hơn trước mấy lần. Trận Pháp tạo ra những âm thanh thì thào kéo tới vang vọng bốn phía giống như có vô số người đang nói chuyện nhưng lại không có cách nào nghe được rõ ràng. Lấy máu của ta dẫn động hồn phách trời cao, mở, lão già nọ gầm nhẹ. Chỉ thấy trong khi trận Pháp vận chuyển bất ngờ xuất hiện rất nhiều hồn phách ư ảo. Trong trước mắt Vương Lâm nhìn thấy những hồn phách này thân thể hắn bỗng nhiên xứng lại những hồn phách này đều là những người từng chết trong tay vương lâm tại đồng phủ giới. những hồn phách này hóa thành một luồng hắc khí bỗng nhiên thoát khỏi truyền tống trận, dùng tốc độ cực nhanh tiến vào bầu trời, hóa thành một sòng xoáy khổng lồ. trong sòng xoáy nọ giờ phút này chợt xuất hiện một tư cảnh. tư cảnh này giống như là hình ảnh chiếc xà của mặt đất tiên tộc vậy. Trên mặt đất của tiên tộc bên trong Sơn Hải của Sơn Hải Châu có một số tán tu đang trợn mắt nhìn đại hải. Vào thời khắc này đại hải chấn động, sóng lớn cuồn cuộn cả mặt biển đột nhiên trúng xuống, sóng lớn quay cuồng. Chỉ thấy một cây cột màu đen lớn tới vạn trượng bỗng nhiên từ đáy biển ầm ầm dự linh, phá vỡ mặt biển song liền bay thẳng lên trời, ló lên rồi biến mất. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trong sòng xoáy trên bầu trời tâm thần chấn động. Hắn không biết thứ này đại biểu cho cái gì nhưng lại có cảm giác lông tóc dựng ngược, giống như có một chuyện kinh thiên sắp sửa xảy ra khiến cả Tiên Cương Đại Lục khiếp sợ. Hắn hít sâu một hơi, không chần chừ chút nào mà mạnh mẽ đạp chân phải xuống, muốn phá tan tấm lưới như ầm như hiện này bước vào trong không gian của Trần Pháp. Chẳng qua tấm lưới này sau khi được ra cố thì bột phát ra lực lượng vô cùng, ngăn cản vương lâm phá tan nó. Chân phải vương lâm đạp xuống khiến tiếng ấm truyền ra không ngừng. Thân thể đạo cổ quốc sư trong trận pháp liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Ba ngụm máu tươi đó lại càng đưa tới nhiều tử hồn hơn. Những tử hồn này không ngoại lệ đều là người chết trong tay vương lâm. Cả đám người gầm thét sứ tợn, lộ ra vẻ thống khổ đồng thời hóa thành hắc khí lần lượt bay thẳng lên bầu trời. Họ hóa thành ba dòng xoái khổng lồ cùng với dòng xoái ban đầu tạo thành một hàng. Từ trong ba dòng xoái nó bất ngờ hiện lên ba hình ảnh bất đồng. Vân Đào Châu có một hải dương rộng lớn. Bình thường hải dương này rất phẳng lặng, sóng không lớn lắm. Trên hải dương này còn tồn tại rất nhiều tiểu đảo có không ít tu sĩ Vào giờ khắc này đột nhiên nước biển nổi sóng lớn, vô số đảo nhỏ bị sóng bao phủ Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ bay lên, không biết có chuyện gì xảy ra Mặt biển ngoài khơi lóm xuống cũng có một cây cột lớn kinh thiên bỗng nhiên dựng lên bay thẳng lên bầu trời, hoàn toàn biến mất Ở hai địa phương khác không ngoại lệ đều là hải dương của tiên tộc Nước biển gào thét cột lớn bay thẳng lên trời Chỗ cuối cùng căn bản không thể gọi là hải dương Mà chính là chỗ đóng băng của võ phong đại thiên tôn bế quan Tầng băng đột nhiên vỡ tung Lộ ra mặt biển lạnh giá ở sâu dưới đó Một cây cột phá băng ầm ầm đánh tan một tòa băng sơn bay lên bầu trời Võ Phong đứng ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này, tay cột nọ phát ra khí tức tang thương như đã tồn tại qua vô số năm tháng. Một luồng uy áp rất lớn tản ra kinh thiên động địa, quỷ kéo. Võ Phong thì thào, nhưng lập tức hai mắt lóe sáng. Cảnh tượng này Vương Lâm cũng nhìn rõ ràng từ bên trong dòng xoáy trên bầu trời. Khi thấy đạo cổ quốc sư chuẩn bị phun ra ngụm máu tươi thứ năm, Vương Lâm không chút do dự bỗng nhiên gọi về phân thân cực mạnh trong tư vô bên ngoài thân thể bỗng nhiên xuất hiện sương mù. Trong trước mắt khi sương mù bao phủ toàn thân tu vi của Vương Lâm ầm ầm tan vọc. Nhất là chân phải hắn giờ phút này cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng hung hăng giấm mạnh một cách vào tấm lưới. Một cước này của vương lâm chân phải xuất hiện hình ảnh trồng chất, giống như có một thân thể khác trong nháy mắt này biến ảo ra trồng lên. Thân thể kia chính là phân thân của vương lâm trong hư vô. Một cước đạp xuống ầm một tiếng liền phá vỡ tấm lưới ra một lỗ hổng khiến chân phải vương lâm rơi vào mặt đất. Trong nháy mắt này, hắn đã đạp vào không gian chứa trận pháp. Thân thể hắn còn ở nơi này nhưng chân phải của hắn đã đạp xuống không gian kia. Đây đắt là cực hạn của hắn. Hắn không thể khiến toàn thân mình tiến vào không gian kia, nhưng chân phải hắn hạ xuống cũng đã khiến vương lâm đạt được mục đích. Chỉ thấy chân phải hắn lói lên ánh sáng màu đen, nhanh chóng thu hồi. Đồng thời toàn thân vương lâm tỏa ra vô số hắc khí điên cuồng chui vào bên trong bố hồng đang không ngừng khép lại này. Trong không gian của trận pháp này, phía trước quốc sư đảo cổ ở bên dìa trận pháp, hắc khí ngưng tụ lại hóa thành một vương lâm với mái tóc đen kịt, đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng vô tình, không chút tâm tình trong đó. Đây chính là sát lục chân thân vương lâm đưa vào tên là lục mặt. Người nói ra tên của chân thân chính là Đạo Cổ Quốc Sư. Lão già này nhìn chầm chầm vào sát lục chân thân tóc đen trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ta không có thói quen nói chuyện cách không gian với người khác, vẫn thích nói chuyện trực tiếp thế này hơn. Phân thân sát lục tóc đen chầm rãi nói, nhìn về bốn phía. Đây là một không gian kỳ dị bốn phía lớn vô hạn lại giống như rất nhỏ, khiến người ta có một cảm giác dưỡng rợn. Những tiếng thì thào mơ hồ từ bốn phía truyền tới, phảng phất như có vô số người đang nói chuyện, chỉ là không có cách nào nghe rõ một câu. Thu hồi ánh mắt chân thân sát lục đi về hướng đạo cổ quốc sư. Bên ngoài trận pháp, bản thể của Vương Lâm ngồi khoanh chân lại, hai mắt nhắm chặt, Toàn bộ thần thức đều ngưng tụ trên sát lục chân thân ở không gian kia. ngươi hình như rất sợ ta, cũng biết tên khối chân thân này của ta. Chân thân sát lục tóc đen lạnh lùng nhìn lão già này một cái, vừa mở miệng ánh mắt vừa đảo qua trần pháp trên mặt đất, tay phải dơ lên liền có vô số tơ đen biến ảnh ra chuẩn bị hủy diệt trần pháp này nếu ngươi phá hủy trận pháp này thì lý mộ uyển sẽ không thể nào thức tỉnh nữa. Tàn hồn kia chỉ là tàn hồn mà thôi. Ngươi cho dù có rút xa sung nhập vào tỷ thiên quan thì nàng cũng không có cách nào thức tỉnh. Làm cho người chết sống lại thì chỉ có trận pháp này. Nếu không thì dù ngươi có biện pháp dùng hồn huyết của cổ tổ khiến nàng thức tỉnh tạm thời cũng không thể trốn thoát luân hồi, sau mấy năm sẽ lại biến thành hài cốt. Muốn không bị luân hồi hạn chế cũng chỉ có trận pháp này." Đạo cổ quốc sư đột nhiên nói, tay phải chân thân sát lục xứng lại, Vương Lâm đang nhắm mắt bên ngoài trận pháp liền mở hai mắt. Trận pháp này đi tới địa phương nào? Thái cổ thần cảnh. Thiên vận tử thất thải tiên tôn và cũng là đạo cổ quốc sư trầm mặc một lát trầm rãi mở miệng. Ngươi muốn làm cho Lý Mộ Uyển từ nay về sau không còn ở trong luân hồi không còn chịu nổi, cổ luân hồi thì nhất định phải đi tới Thái cổ thần cảnh, nơi đó có thể che giấu luân hồi, có thể khiến ngươi dùng luân hồi bản nguyên phá vỡ mộng chứng của Lý Mộ Uyển tìm được chân ngã, như thế có thể thoát khỏi luân hồi mỗi lần thái cổ thần cảnh mở ra đều chỉ là một bộ phận, nhưng dùng phương pháp của lão phu thì có thể mở ra hoàn toàn. lão già nọ lại mở miệng một lần nữa, nhưng hai mắt chân thân sát lục lúc này lại lói lên hàn quang, tay phải vừa cứng lại một lần liền hạ xuống, chuẩn bị phá hủy trận pháp này. tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.com.sg chương 2039 định đoạt nếu trận này bị hủy trừ phi ngươi lại tạo ra được sát nhiệt vô tận nếu không sẽ vĩnh viễn không biết được toàn bộ chân tướng trong thiên địa này liên quan tới đồng phủ giới liên quan tới tiên cương đại lục ngươi vẫn sẽ phải trơ mắt nhìn lý mộ uyển hồn bay phách lạc Tái chìm vào trong luôn hồi ngươi vẫn không thể khiến cho cô ta ở bên ngươi cả đời. Đạo cổ quốc sư kia bỗng nhiên gào lên thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Hai mắt sát lục chân thân ló lên tay phải đang hạ súng liền dừng lại. Tay phải hắn có hắc khí lượng quanh bay qua bay lại thoạt nhìn rất kinh người. Ngươi có hồn huyết của cổ tổ, hồn huyết đó có sức mạnh của cổ tổ. Nhưng cho dù toàn bộ một sọt hồn huyết xung hợp vào trong thân thể lý mộ huyền cũng không có cách nào khiến cho cô ta bình yên tiến vào bên trong thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh là một thánh địa trí cao vô thượng trên tiên cương đại lục, tu sĩ bình thường quyết không thể bước vào, cần phải có được tu vi rất lớn và phải có thân thể cực kỳ cường hãn. Hơn nữa lần này thái cổ thần cảnh mở ra hoàn toàn. Những lần trước kia còn xa mới có thể sánh bằng, nếu ngươi muốn mang lý mộ uyển đi vào thì nhất định phải khiến cho thân thể cô ta trở nên không thể bị phá hủy. Như vậy mới có thể bước vào thái cổ thần cảnh này triển khai sức mạnh luân hồi, từ trong luân hồi tìm ra chân ngã, từ nay về sau siêu thoát khỏi luân hồi trở thành tồn tại bất hủ. Thiên vận tử trong khi gấp giọng nói lại một lần nữa phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn giống như sương mù Sau khi xuyên thấu trận pháp Trên mặt đất liền có hai đám tử hồn Do hương lâm giết chọc vô số tạo thành Trong những tiếng gào thét thê lương Hóa thành hai luồng hắc khí lao thẳng lên trời Ở trên trời Chúng cùng với bốn vòng xoáy màu đen Lúc trước sắp thành hàng Hoặc nhìn mơ hồ như sắp trở thành hình dáng một vòng tròn Hai luồng hắc khí kia lần lượt lộ ra những hình ảnh khác nhau cũng không phải là mặt đất của tiên tộc mà là cổ tộc. Bên trong một khu vực thuộc cực cổ nhất mạch của cổ tộc có một vùng biển rộng nhìn không thấy biên giới. Trên vùng biển này đen kịt, không một gợn sóng tàn mát ra một mùi hư thối, nơi này chính là tử hải nổi tiếng của cực cổ nhất mạch. Xưa kia vùng tử hải này là một chỗ tu luyện thần thông rất thích hợp của cực cổ nhất mạch. Trong vùng biển này có một áp lực có thể khiến cho thân thể người ta phải chịu đựng gấp mấy lần. Nếu có thể kiên trì thì sẽ có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của cơ thể. Nhưng hôm nay trong vùng tử hải này lại xuất hiện một cơn sóng lớn vô cùng hiếm thấy. Cơn sóng kia hướng về bốn phía dâng lên phát ra những tiếng gào thét ầm ầm. Trong tiếng gào thét này chỉ thấy tử hải này sụp xuống cây cột chống trời khổng lồ kia lao lên không trung, sau khi bay lên hoàn toàn biến mất, vùng tử hải này sụp xuống trong phạm vi lớn, đã vơi đi một nửa. Ngay khi những cây cột kia lao lên trời trên một vùng ở biên giới giữa Thủy Cổ và Bảo Cổ Nhất Mạch, cũng có một cây cột khổng lồ ầm ầm lao lên không trung, khiến cho bầu trời lan ra rất nhiều những gần sóng. Hướng về bốn phía cuốn đi Cảnh tượng kỳ dị này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Ai cũng đều chấn động, phán đoán Nhưng ngoài một bộ phận rất nhỏ Thì những người khác đều không biết chuyện gì đang xảy ra Tất cả những đáp án mà ngươi muốn biết đều Ở trong thái cổ thần cảnh Ở nơi đó ngươi sẽ biết được toàn bộ Đạo cổ quốc sư ở bên trong trận pháp Lao máu tươi trên khóe miệng Sát lục chân thân tóc đen nhìn lên người đạo cổ quốc sư này chậm rãi nói: Chỗ ngươi đang ở không cùng không gian với chỗ của trận pháp này. Nói một lời này, sát lục chân thân tóc đen bỗng nhiên giơ tay phải chỉ về phía quốc sư của đạo cổ. Dưới một chỉ này, rất nhiều hắc khí gào thét la tới trong nháy mắt đã tới gần đạo cổ quốc sư. Lão già này hoàn toàn không thể tránh được để mặt cho hắc khí kia lao tới, lực tức xuyên thấu qua thân thể Nhưng thân thể hắn giống như là trong suốt, không hề bị tổn thương một chút nào Dường như thân thể của hắn chỉ là một ảnh ảnh phản chiếu, không hề tồn tại Đồng tử trong mắt đạo cổ quốc sư kia co rút lại nhìn sát lục chân thân tóc đen kia Hai mắt lại lộ ra một vẻ kiêng kỵ ta vẫn chưa tin lời ngươi nói. Bản thể của Vương Lâm Khoanh chân ngồi ở bên ngoài trận pháp, nhìn những cảnh tượng trong trận pháp, hai mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đồng thời sát lục chân thân của hắn bình tĩnh mở miệng, không bị lời nói của đối phương khiến cho chấn động một chút nào. Có phải ngươi có một sợi tóc màu trắng và một cái đầu lâu to bằng nắm tay hay không? đạo cổ quốc sư kia cắn răng đột nhiên mở miệng sát lục chân thân nghe thấy vậy hai mắt lói lên hàn quang bản thể của vương lâm ở bên ngoài trận pháp cũng ngẩng mạnh đầu quả nhiên ngươi đã lấy được đạo cổ quốc sư kia nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chấn động tinh thần. Tiến vào thái cổ thần cảnh, lấy sợi tóc kia làm vật dẫn lấy đầu lâu kia làm ánh sáng, ngươi sẽ tìm được chân tướng trận này. Nếu ngươi phá hủy đi thì dĩ nhiên kế hoạch của Lão Phu sẽ thất bại nhưng ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được hết thảy. Thậm chí tới một ngày, nhất định ngươi sẽ hối hận vì việc này. Đạo cổ quốc sư nhìn chầm chầm sát lục chân thân nói rất nhanh. Chuyện hôm nay đã vượt ra ngoài dữ liệu của hắn Hắn vốn tưởng sang Vương Lâm không thể bước vào được không gian chỗ của trận pháp này Nhưng thế nào hắn cũng không ngờ tới đối phương lại có thể có được sức mạnh phá xới Nhất là đối mặt với sát lục chân thân này Ở sâu trong lòng lão già này Từ trong linh hồn của hắn có một sự sợ hãi và kiên kỳ không thể nào hình dung được Không nên như vậy Làm như vậy không giải quyết được vấn đề gì Đạo cổ quốc sư gào lên nhưng thần sắc lại không lộ ra một chút nào Chỉ vì trận pháp ngày dưới một ý niệm của Vương Lâm là có thể bị hủy bất cứ lúc nào Sự chuẩn bị rất nhiều năm của hắn dưới một ý niệm đó có thể sẽ sụp đổ Khiến cho lão già này không thể không nói ra những lời không ít bí ẩn Rất thú vị, ta có thể không hủy trận này nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì sao trận này phải cần tới sát lục tử hồn của bản thể ta mới có thể dẫn động được. Sát lục chân thân tóc đen chậm rãi nói, đạo cổ quốc sư nghe thấy vậy thần sắc lập tức biến hóa, dường như là đang do dự. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy vương lâm dơ tay phải lên, Hắc khí lượn lờ ấm ầm khuyết tán ra đang muốn phá hủy trận này liền vội vàng nói. Vì thái cổ thần cảnh có. Lão già kia cắn xăng, đang định nói, nhưng ngay khi nói tới đây liền lập tức run lên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hắn trong lúc run rẩy có dấu hiệu như sắp tiêu tan. Đây là đây là phép tắc giới luật, không thể nói được. Nếu lão phu nói điều này ra thì sẽ bị hình thần câu diệt Sắc mặt đạo cổ quốc sư kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt Ồ, việc này ngươi không thể nói sao Nhưng ngươi phải nói cho ta biết Rốt cuộc ngươi là ai Sát lục chân thân tóc đen bước tới một bước Nói một cách âm trầm Thất thải là lão phu thiên vận tử cũng là lão phu đạo cổ quốc sư cũng là lão phu thậm chí Lão già này nói tới đây, lại một lần nữa run lên, phát ra tiếng gào thích thống khổ Không thể nói được, vương lâm trận này rất quan trọng với lão phu Nhưng đối với ngươi cũng quan trọng như vậy Nếu ngươi cứ cố tình phá hủy thì lão phu cũng sẽ không ngăn cản Đạo cổ quốc sư kia thần sắc dữ tợn, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói Hết thảy mọi chuyện hôm nay hắn đều không đoán trước được Không ngờ vương lâm có thể phá giới khiến cho sát lục chân thân đi tới Nếu không, hắn sẽ nắm tất cả quyền chủ động Không giống như hiện giờ quyền chủ động đã thuộc về vương lâm Còn bản thân hắn thì hoàn toàn bị động Sát lục chân thân trầm mặt Bản thể của vương lâm khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp Hồi lâu sau, hắn thầm than một tiếng căn cứ vào phản ứng của đối phương, ở sâu trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán phi lý. Nhưng suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng được, chính hắn cũng không thể tin. Nhưng việc này liên quan tới Lý Mộ Uyển, những chuyện có liên quan tới Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm biết rõ đối phương không nói gì sai. Hồn huyết có thể khiến cho lý mộ uyển tạm thời thức tỉnh nhưng không thể nào giúp nàng vượt qua được luân hồi. Vẫn sẽ tới một ngày phải chết. Nếu muốn thoát khỏi luân hồi, có lẽ thật sự phải đi một chuyến tới Thái cổ thần tỉnh này. Nhìn trầm trầm lão già kia, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, sát lục chân thân bên trong trận pháp bỗng nhiên thu tay phải lại hắc khí nưng tổ khắp toàn thân, không tản ra ngoài nữa. Tiếp tục vận chuyển trần pháp. Sát lục chân thân lạnh lùng nói. Đạo cổ quốc sư nghe vậy không lộ ra biểu hiện ngạc nhiên gì mà nhìn thoáng qua bản thể vương lâm đang khoanh chân ngồi bên ngoài trần pháp đầy thâm ý rồi sau đó lại phun ra hai ngụm máu tươi hai ngụm máu tươi ria hóa thành hai đám hắc khí do vô số tử hồn tạo thành. Sau khi bay lên bầu trời cùng với sáu vòng xoáy màu đen lúc trước tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Cùng lúc đó ở hai vị trí khác trên mặt đất của cổ tộc, hai cây cột chống đời khổng lồ ầm ầm bay lên khiến cho mặt đất xung nhẹ nhẹ biến mất ở trên chín tầng mây. Trên bầu trời, tám vòng xoáy màu đen kia lúc này bỗng nhiên chuyển động càng lúc càng nhanh. Trong lúc đó đột nhiên có một vòng xoáy trong đó bộc phát ra hào quang màu đen. Hào quang này như mực hướng về bốn phía trong nháy mắt tràn ra. Chẳng những trên không trung ở nơi đây mà toàn bộ bầu trời của cổ tộc đều trở thành đêm tối. Thậm chí biển rộng mênh mông kia còn có 72 châu của tiên tộc lúc này toàn bộ cũng trở thành đêm tối một cách kinh người. Toàn bộ tiên cương đại lục đã bị chìm trong bóng đêm. Chín nhịp thở sau, bóng tối bao phủ cả tiên cương đại lục tiêu tan. Vương Lâm nhìn thấy tám vòng xoáy trên bầu trời lúc này đã mất đi một. Cùng lúc đó, một cảm ứng kỳ dị tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Nhắn như mơ hồ nhìn thấy bên trong biển lớn mênh mông con người khó có thể vượt qua được ở giữa cổ tộc và tiên tộc kia một cây cột khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện sừng sững ở giữa biển không hề nhúc nhích nhưng ngay lúc này đột nhiên bảy vòng xoáy ở trên không trung liền có một vòng xoáy cũng bộc phát ra hắc quang Thiên địa tối đen 9 nhịp thở sau, những vòng xoáy chỉ còn có 6, nhưng trong biển rộng minh mông kia cũng đã xuất hiện cây cột chống trời thứ hai Trong sự thay đổi giữa trắng đen này, toàn bộ tiên cương đại lục bắt đầu chấn động. Nhất là vùng biển minh mông kia lại càng nổi lên sóng biển ngập trời, điên cuồng uốn đi, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vương Lâm có thể mơ hồ cảm thấy hết thảy những thứ phát sinh trên vùng biển kia Hắn nhìn thấy những cảnh tượng này tâm thần chấn động Gây ra hiện tượng gì thường tràn ngập toàn bộ tiên cương đại lục này chỉ có thể là thánh địa vô thượng trong truyền thuyết Có thể khiến cho người ta trở thành đại thiên tôn thái cổ thần cảnh Thái cổ thần cảnh Vương Lâm thì thào. Nơi này hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng giờ phút này cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy quá trình nơi này mở ra. Bầu trời trở nên tối đen lần thứ năm. Ngay khi qua chín nhịp thở bầu trời lại sáng trở lại. Vương Lâm nhìn thấy những vòng xoáy trên bầu trời chỉ còn có ba cái. Thiên vận tử ở bên trong trận pháp lúc này thần sắc kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi dường như hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi biến hóa ở trên vùng biển mênh mông lúc này trong mắt lộ ra một vẻ khát vọng và điên cuồng.